Chương 1041, Châu Khất nôn ra máu, một, ba ngày trước, ngay sau khi tôi và Kim Hà rời khỏi Quy Khư tiến thẳng đến núi Bất Chu để nghênh chiến với chiến tranh lãnh chủ, Châu Khất và Nữ oa cuối cùng đã hạ quyết tâm phát động tấn công Quy Khư. Lý do họ nắm chuẩn thời gian như vậy, tất nhiên nhờ Thiên Đạo đã ra ám thị cho Nữ Hoa. Châu Khất và Nữ Hoa vừa hành động, Khương Tuyết Dương đã ra lệnh cho đệ tử Ma Đạo đang ẩn nấp ở nhân gian truyền tin cho Yến Tháp, để ông ấy chuẩn bị trước. Muốn tấn công Quy Khư, thì tất nhiên không thể bỏ qua đình viện bắt đẩu quần tinh. M.T. vốn dĩ sớm thèm khát hồn năng của đệ tử Ma Đạo, nên trận đầu tiên do M.T. phụ trách tấn công đình viện Bắc đẩu quần tinh, đại quân nữ qua hỗ trợ chặn đánh quân tiếp viện từ Quy Khư Ma Đạo. Thống xoái vong hồn nhanh chóng tập trung tinh thần chiến đấu, bày binh bố trận chuẩn bị ngênh chiến với Châu Khất. Châu Khất phong địa tàng vương thiên tôn làm thống xoái, hiệu lệnh tam quân. Cánh quân bên trái do Đông Phương quỷ Đế Thái Út Lũy làm đại tướng chỉ huy, triệu tập tư binh của quỷ đế ở các phương, tập kết thành 500 vạn đại quân tinh nhuệ của M.T. Cánh phải do hai đại tướng giám sát sự chỉ huy, thống lĩnh 500 chiến tướng thiên tôn, 200 vạn đại quân tập kết thành quân cánh phải. Quân chủ lực do địa tàng vương thiên tôn chỉ huy, thần minh và thiên tôn được tập hợp nhiều nhất trong quân chủ lực, bao gồm những người dày dặn kinh nghiệm như Phong Đô Thành Chủ, Hoàng Tuyền Phủ Tổng Binh, Tứ Đại Minh Vương Cả châu khất cũng gia nhập vào đoàn quân này. Số lượng quỷ tướng âm binh cấp bậc bình thường khoảng hơn 5 vạn người, chỉ mỗi pháp trận khổng lỗ cũng chứa được trăm chỗ ngồi, căn cứ theo thông tin mà MT thu thập được, định viện bắt đẩu quần tinh chỉ do một mình Bắc Minh Tú canh giữ, sau khi tử thần Thùy Họa rời đi, chiến lực của đại quan vong hồn ma đạo sục giảm nghiêm trọng, vì thế nên Đông phương quỷ đế thái út lũy đứng ra tình nguyện dẫn quân tiên phong cùng quyết chiến một trận phân cao thấp với Bắc Minh Tú. Tình hình chiến sự vừa mới bắt đầu đã hoàn toàn nghiêng về một phía, dù xét về sức mạnh đoàn thể hay chiến đấu đơn lẽ thì đại quân vong hồn ma đạo đều chẳng đủ sức so bì với quân đội do đích thân quỷ đế bồi dưỡng suốt ngàn năm qua. Mà dù Bắc Minh Đế đã bộc phát được chiến lực chí cường đạo tổ, cũng không thể cản nổi đòn tấn công dồn dập từ liên minh của ba vị quỷ đế Thái út lũy, Đỗ Tử Nhân, Kê Khang. Sau khi tổn thất mất mấy vạn quân, Bắc Minh Tú dứt khoát ra lệnh rút binh. Nhìn thấy ma đạo đã lui binh, đại quân M.T. liền ráo riết truy đuổi, muốn diệt sạch toàn bộ đệ tử vong hồn ma đạo. Bắc Minh Tú vừa chiến đấu vừa rút quân, đợi khi Thái Quốc Lũy lãnh đạo 500 vạn đại quân, tiến thẳng vào trong phạm vi bố trận M. Cực sinh liệt phần diệt M. Hồn, ông ấy liền rút ra Long hồn hạo kỳ, nhanh chóng thu hồi toàn bộ đệ tử vong hồn tham gia trận chiến vào bên trong. Ba vị quỷ đế Thái Quốc Lũy, lúc này đều tập trung vào Bắc Minh Tú. Cũng do trận M cực sinh liệt phần diệt M hồn không hề có chút sát khí nào, chỉ lúc kích hoạt mới bị kẻ địch phát hiện, họ nhìn thấy đình viện bắt đẩu quần tin chỉ còn lại một mình Bắc Minh Tú, ngay lập tức chỉ huy đội quân đè bẹp Bắc Minh Tú, phóng hết toàn bộ sát cơ khóa chặt lên người ông ấy. Bắc Minh Tú vốn đã không phải đánh không lại ba vị quỷ đế, mất tắm trắng che chở nhờ tà khí của đệ tử vong hồn ma đạo, càng như ngọn đèn trước gió, quỷ ánh gần như bị vỡ vụng ngay lập tức. Bắc Minh Tú còn không kịp triệu hồn quỷ ảnh mới, cơ thể đã bị trọng thương đẩy ngã xuống đất, hóa thành một ngọn gió âm khí chạy về phía quy khư. Ba vị quỷ đế nhìn thấy Bác Minh Tú đã bị đánh bại, tâm trạng hưng phấn tột cùng, lập tức hạ lệnh truy sát. Địa tàng vương thiên tôn vẫn luôn cẩn thận quan sát trận đấu, nhìn thấy Bắc Minh Tú đột nhiên thu binh, trong lòng bỗng nhận ra có điều không ổn, lúc này nhìn thấy Bắc Minh Tú bị hạ gục quá dễ dàng càng cảnh giác hơn. Tâu mày lo lắng nhìn ba vị quỷ đế đang truy sát Bắc Minh Tú. Nhưng mà, chính lúc Tàng Vương Thiên Tôn chuẩn bị dùng thần niệm nhắc nhở ba vị quỷ vương chớ có hành động hấp tấp, thì Quẩn trốn dưới biển bỗng nhiên xuất hiện. Giơ thanh ma đau nặng ngàn cân lên cao, bộc phát ra đoàn hủy diệt mang sức mạnh chí cường đạo tổ, ba vị quỷ đế không dám tùy tiện đỡ đòn, họ vốn đã đuổi theo đến vùng biển phía đông, lại phải chạy về đỉnh viện bắt đấu quần tinh. Tà Quẩn cũng không đuổi theo mà đứng yên tại chỗ thi triển thiên địa giao chinh M dương lưỡng đoạn đao. Mới đầu ba vị quỷ đế vẫn chưa phát hiện điều gì bất thường, thậm chí họ còn chuẩn bị dùng tà khí của đại quân M ti trấn áp Tạ Uẩn. Nhưng mà, cứ theo đà thi triển đao pháp của Tạ Uẩn, sức mạnh hủy diệt tỏa ra trên người cô ấy càng lúc càng đáng sợ hơn. Đợi sau khi múa hết 80 đao chí âm chí dương, Thái Quốc Lũy cuối cùng đã nhận ra đao pháp mà tà Uẩn thi triển chính là thiên địa giao chinh Mờ dương lưỡng đoạn đao loại đao pháp mà phá quân Thiên Tôn dùng để chém đứt song Vong Xuyên ngày trước. Khổ nỗi lúc đám người Thái út lũy nhận ra, thì mọi chuyện đã quá trễ. Biết rõ đại quân dưới trướng của mình sẽ chịu tổn hại năng nề, nhưng ba người Thái út lũy cũng không dám đỡ chiêu đao cuối cùng của tạ ẩn, hốt hoảng chạy tán loạn, bọn họ không dám cản, nhưng địa tàn vương Thiên Tôn có thực lực chặn đòn đao cuối cùng kia. Chương 1042, Châu Khất Nôn ra máu, 2. Tạ Uẩn vừa đánh một đao, địa tàng Vương Thiên Tôn đã nhận ra ngay bộ đao pháp này, ngay lập tức cầm hồng liên chi nộ xong về phía trước. Địa tàng Vương Thiên Tôn có hồng liên chi nộ, cộng thêm pháp thân công đức, ông ấy có lòng tin mình đủ sức đỡ lấy chiêu đao cuối quy nguyên tịch tạ của thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn đao, cho dù không thể chặn đứng toàn bộ uy lực giết chóc của quy nguyên tịch tạ, cũng có thể giảm tối đa thương vong cho đại quân âm ti. Thân pháp của địa tàng Vương Thiên Tôn nhanh như chớp Cơ thể hóa thành một đám mây màu đỏ tươi. Nhìn thấy địa tàng vương thiên tôn một mình tiến lên ngênh chiến, khóe miệng tạ ẩn hiện lên nét cười lạnh lẽo, động tác càng thêm dứt khoát mạnh mẽ, mỗi một động tác đều nặng tượng ngàn cân, trực tiếp thiêu cháy thần hồn. Cuối cùng, đao thứ 81 đã hoàn thành, tạ ẩn hét lớn một tiếng, quyên nguyên tịch tà Địa tàng vương thiên tôn cũng vừa hay đuổi tới kịp lúc, hai tay cầm chắc kiếm hướng thẳng đến chỗ tạ ẩn, hét lên một tiếng, hồng liên chi nộ Hai đòn đánh đạt cấp bậc chí cường đạo tổ va chạm nhau, sẽ bộc phát ra năng lượng đáng sợ đủ sức hủy diệt trời đất. Thế nhưng, điều mà khiến tất cả mọi người ngạc nhiên, chính là tại hiện trường không hề có sản sinh ra điều gì kỳ lạ hết, bởi vì đòn cuối cùng của tạ ủng không hề chém về phía đại quân âm ti, mà đâm thẳng xuống dưới đáy biển. Đòn đao chém ngang mặt nước biển, truyền thẳng đến mắt trận âm cực sinh liệt phần diệt âm hồn. Lực đao không bùng nổ năng lượng ở phía trực diện. Nói cách khác tạ quẩn đã dùng thân mình hứng chịu toàn bộ chiêu hồng liên chi nộ của địa tàng vương thiên tôn, tạ quẩn chung quy cũng chỉ là âm linh đắc đạo, làm gì đủ sức chống đỡ sức tàn phá của hồng liên nghiệp hỏa, nhanh tay mở huyệt thần đình rút ra cờ cửu lê. Cờ cửu lê vừa xuất hiện, kính tượng thần niệm của si vưu lập tức hét lên một tiếng, tay cầm chắc ma đao chém xuống một nhát xé tan màn trời. Tạ quẩn không thể ngăn cản hồng liên chi nộ của địa tàng vương thiên tôn. Cũng không có thời gian rút đao chống trả, nhưng kính tượng si Sivu trong cờ cửu lê, đủ sức thay tạ quẩn gánh lấy cái mối hòa sát thân này. Chỉ đáng tiếc, kính tượng của si Sivu chỉ dùng được một lần, sau khi dùng nó, tạ quẩn sẽ mãi mãi mất đi cờ cửu lê. Nếu như là trước đây, cho dù có chết thì tạ quẩn cũng quyết không đánh mất danh dự phẩm giá cuối cùng của nhân tộc. Nhưng bây giờ, khí số nhân tộc trong quá khứ đã tận, khí số của nhân tộc mới tái sinh đều nhờ ma đạo ban tặng cho. Xứng đáng để cô ấy hy sinh cờ cửu lê để bù đắp lại, si vư vừa chém một đao xuống, nhát đao mang sức mạnh hủy diệt và hồng liên chi nộ của địa tạng vương thiên tôn va chạm vào nhau. Hai luồng năng lượng đáng sợ va chạm vào nhau, bùng nổ giữa không trung. Năm vạn đại quân âm ti đang lơ lửng trên không nào dám ở lại chống chịu thần uy hủy diệt trời đất kia, hốt hoảng đáp xuống mặt đất tìm chỗ trú ẩn an toàn. Lại không hề hay biết, nếu họ nhanh chóng bay đến chỗ khác. Có lẽ sẽ còn cơ hội sống sót, đứng ở dưới đất mới thật sự là đang chui đầu vào rõ, bởi vì tạ quẩn đã kích động mắc xích trận âm cực sinh liệt phần diệt âm hồn. Địa tàn vương thiên tôn không ngờ tạ quẩn sẽ sử dụng cờ cửu lê, nhưng ông ta vẫn cố hết sức tiếp chiêu. Nhìn thấy kính tượng si Sivu đã vỡ vùng, địa tàn vương thiên tôn chuẩn bị tiến lên truy sát tà quẩn. Chính lúc đó, ông ta bỗng phát hiện ra một mối nguy hiểm còn đáng sợ hơn của si Sivu. Không ổn rồi. Nhanh chóng rút khỏi đình viện bắt đẩu quần tinh, địa tàng vương thiên tôn hét lên một tiếng, cũng không tiếp tục đuổi theo tạ ẩn, mà phóng nhanh tới chỗ trận pháp của quân mình. Chỗ đình viện bắt đẩu quần tinh bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, giống như tiếng gầm trống của một con quái thú thời thái cổ. Tiếp đó sức mạnh hủy diệt bùng nổ, chiến tướng thiên tôn âm ti vẫn giữ được chút bình tĩnh, biết đường chạy trốn, nhưng đám âm binh quỷ tướng Lâu La đã bị sức mạnh đáng sợ kia dọa cho bụng rủng tay chân Thần hồn hoảng sợ, toàn thân rung rảy, đầu óc trống rỗng chẳng còn nhớ đến việc chạy thoát thân. Âm ti có 18 tầng địa ngục, mỗi tầng đều đáng sợ hơn và khó khăn hơn tầng trước. Nhưng bây giờ họ cảm thấy, tòa đình viện bắt đầu quần tinh còn khắc nghiệt hơn 18 tầng địa ngục. Trận pháp âm cực sinh liệt phần diệt âm hồn, nếu như là người sống đắc đạo, đạt cảnh giới đạo tổ thì có thể rút lui an toàn, những kẻ đạt đến cấp bậc đạo tổ của âm ti đều hoảng hốt bỏ chạy. Đáng tiếc thay đám quân lính dưới trướng chỉ còn nước chờ chết rồi tan thành cho bụi. Tôi ác chiến với kẻ địch trong hư không suốt 3 ngày ba đêm, hầu như dành hết thời gian để liều chết tiêu diệt 500 vạn đại quân dưới trướng chiến tranh lãnh chủ. Mà tạ quẩn, từ lúc cô ấy xuất hiện đến lúc trút đau, chỉ dùng một khoảng thời gian ngắn ngủi. Quy Nguyên tịch tạ vừa chém xuống, trận pháp âm cực sinh liệt phần diệt âm hồn nổ tung, tiễn bay 500 đại quân âm ti về với các bụi. Đông phương quỷ đế Thái Út Lũy bị trọng thương, Nam phương quỷ đế Đỗ Tử Nhân bị thương nặng, Trung ương quỷ đế Kê Khang chết, để cả người đạt đến chiến lực chí cường đạo tổ như địa tàng vương Thiên Tôn cũng không thể an toàn lành lặng rút lui, lúc quân về trận địa của phe mình, phải mất một khoảng thời gian khá lâu mới khiến khí tức hồi phục lại bình thường. Ngoài ba người này ra, âm ty còn sót lại mười mấy vị chiến tướng Thiên Tôn may mắn chạy thoát được. Nhưng mà, so với sự hy sinh của 500 vạn đại quân thì sống chết của họ cũng chẳng quan trọng gì nữa. Người của ma đạo đều là những kẻ điên mà, Châu Khất tự mình lẩm bẩm nói. Chưa kịp cho Châu Khất có thời gian tỉnh táo trở lại, âm ti đã truyền đến một tin tức khác. Nói Thủy Kỳ lân yến tháp của ma đạo, xuất hiện ở thành Phong Đô. Chương 1043, nữ đế xuất thủ, một, yến tháp đang làm mưa làm gió ở thành Phong Đô, ngoài những phủ đệ có liên quan đến lục đạo Luân Hồi. Đa số đều bị thú thần Thủy Kỳ Lân của Yến Tháp phá hủy. Cuối cùng chính là thần Điện Phong Đô, ông ấy đang chuẩn bị phá hủy luôn tổ định MT, chính lúc này, mạnh bà Thiên Tôn đã xuất hiện. Thần Điện Phong Đô là nền móng của MT, mạnh bà không thể đứng yên trơ mắt nhìn Thủy Kỳ Lân phá hủy nó, nên buộc phải ra tay ngăn cản Yến Tháp. Từ trước đến nay chiến lực của mạnh bà Thiên Tôn vẫn luôn bị đánh giá thấp, nhưng trên thực tế, công đức của bà ấy không hề ít hơn địa tạng vương Thiên Tôn. Hai người đều có pháp thể công đức. Sau khi thời Đại mạt Pháp kết thúc, trời ban cơ duyên cho M.T., Địa Tàng Vương Thiên Tôn tấn thăng lên cảnh giới chí cường đạo tổ, Mạnh Bà Thiên Tôn tấn thăng lên cảnh giới đạo tổ. Khác với Địa Tàng Vương Thiên Tôn, Mạnh Bà thuộc một phần trong lục đạo Luân Hội, bà ấy sẽ không đại diện cho M.T. để tham gia cuộc chiến phong thần. Mạnh Bà, bà không nên ngăn cản tôi. Nhìn thấy Mạnh Bà xuất hiện, yến tháp liền hóa thành hình người. Thủy Kỳ Lân, mọi chuyện cũng nên có chừng mực. Mạnh Bà nói, Châu Khất dẫn quân đánh tổ đình Ma Đạo, bây giờ lại ngăn không cho tôi động đến tổ đình của MT sao? Thần Điện Phong Đô không phải tư phủ của Châu Khất, là nơi trước đây cửu U Nữ Đế chấp trưởng MT, nó đại diện cho danh dự của Nữ Đế, tôi quyết không để ông làm càng làm bậy đâu. Châu Khất tiếp quản chức trách Bắc Minh Đế chỉ mới mười mấy năm, trước đó, Thần Điện Phong Đô là nơi cửu U Nữ Đế dùng để cai quản MT. Nguyên nhân vì sao giao lại cho Châu Khất là do nữ đế không muốn tham gia vào trận chiến phong thần. Mạnh bà là người tin cậy bên cạnh nữ đế, không ít lần xin ý kiến nữ đế ở thần điện phong đô. Cho dù Châu Khất đã trở thành Bắc minh đại đế tân nhiệm, nhưng khi nhìn thấy thần điện phong đô, người mà mạnh bà nghĩ đến vẫn chính là cửu u nữ đế. Thật ra, trong lòng mạnh bà hiểu rõ suy nghĩ của cửu u nữ đế, nhưng bà ấy vẫn mong một ngày nào đó nữ đế sẽ tỉnh ngộ không tiếp tục chống đối thiên đạo, và quay về tiếp quản Mt Nghe mạnh bà nhắc đến cửu u nữ đế, Yến Tháp bỗng dưng trầm mặt không nói nên lời. Mạnh bà là một phần của lục đạo luân hồi, nữ đế tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn bà ấy chết, điều này ông ấy có thể chắc chắn. Tuy cửu u nữ đế đã nói rõ ràng bà ấy sẽ không tham gia vào cuộc chiến phong thần, nhưng mà, dù gì danh tiếng của một người rất quan trọng, lỡ như chọc giận nữ đế, thì ông ấy tuyệt đối sẽ không thể an toàn rời khỏi thành phong đô. Thế nhưng, Châu Khất dẫn mấy ngàn mấy vạn quân lính tiến đánh quy khư, ma đạo đang rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Lần này ông ấy đặt chân đến thành phong đô, vốn dĩ đã mang tâm thế quyết tự chiến đến cùng, không tiếc mọi giá hồng phá hủy thần điện phong đô, bởi vì chỉ khi nào phá hủy được thần điện phong đô mới có thể chọc thủng giới hạn của Châu Khất, làm rối loạn lòng quân MT, ngoài việc này ra, cho dù ông ấy có dở luôn mái nhà của thành phong đô cũng chẳng thấm thiế vào đâu. Mạnh bà Với chiến lực của bà thì không đủ sức ngăn tôi đâu. Yến Tháp nói. Mạnh bà Thiên Tôn tuy đã đạt đến cấp bậc đạo tổ, nhưng bà ấy không giỏi chiến đấu. Yến Tháp ở dạng hình người đã có chiến lực đạo tổ, nếu chuyển sang dạng thú thủy kỳ lân có thể bộc phát quy lực trí cường đạo tổ, nên mạnh bà tuyệt đối không đủ sức chống trả. Tôi biết mình không thể ngăn cản ông, nhưng trừ phi ông giết chết tôi, nếu không tôi sẽ không để ông bước vào thần điện phong đô nữa bước. Mạnh bà nói. Bà thật sự nghĩ tôi không dám giết bà sao? Yến Tháp nói. Vậy ông cứ thử đi. Thiên đường có lối, thì ma đạo không đi, có một số chuyện, cho dù tôi biết rõ sẽ phải chết, nhưng vẫn quyết phải làm đến cùng. Nhào vô đi, mạnh bà thiên tôn. Nói xong, Yến Tháp hóa thành thú thân của Thủy Kỳ Lân. Gầm lên một tiếng, thú thân khổng lồ phóng thẳng lên cao, rồi lại lao xuống mặt đất. Đã quảng trường thần điện phong đô giống như đang hứng chịu một cơn động đất, cả tòa thần điện rung lắc dữ dội. Bị thần uy của Thủy Kỳ lân đe dọa, sắc mắt mạnh bà trắng bệt như tờ giấy, nhưng bà ấy vẫn đứng trắng trước cửa thần điện, quyết không lùi bước. Mạnh bà không giỏi chiến đấu, thậm chí, đến một pháp bảo công kích bà ấy cũng không có. Lúc này đây trong tay bà ấy chỉ có một chiếc ô hồng la, trên cầu nại hà thường xuyên có mưa, chiếc ô này là vật giúp bà ấy che mưa. Ô hồng la là loại ô tán đỏ thường được người cổ đại dùng. Chất liệu của ô cũng bình thường, đừng nói là pháp bảo đến linh bảo cũng không phải. Sau đó, cửu u nữ đế thấy bà ấy thường dùng chiếc ô này, bèn đính một bông hoa bỉ ngạn lên trên ô. Một bông hoa bỉ ngạn này giúp ô hồng la từ vật bình thường bỗng chốc trở thành pháp bảo. Nếu yến tháp đã hóa thành thú thân, thì đã nói rõ ông ấy sẽ không thay đổi chủ ý, tất nhiên, mạnh bà thiên tôi cũng quyết tâm không kém. Thủy Kỳ Lân lại hét lên một tiếng, tiếp đó cơ thể khổng lồ phát ra uy lực hủy diệt trời đất, xông thẳng đến thần điện M.T. Ông ấy không khóa chặt xác cơ của mạnh bà, thậm chí cũng không thèm để bà ấy vào mắt, toàn bộ sức mạnh của ông ấy đều dồn hết vào mục tiêu phía sau lưng bà ấy, chính là thần điện Phong Đô. Chương 1044, nữ đế xuất thủ, 2, so với thân hình khổng lồ của Thủy Kỳ Lân, thì bóng dáng của mạnh bà Thiên Tôn thật sự quá nhỏ bé. Ô hồng la cũng không đáng để nhắc tới. Nhưng mà, mạnh bà không hề sợ hãi chút nào, nắm chặt chiếc ô hồng la rồi bay lên không trung nghênh chiến với Thủy Kỳ Lân. Rõ ràng nó chỉ là một chiếc ô hồng la nhỏ bé, nhưng bỗng nhiên lại giống như một kết giới hư không cứng cáp đè nặng lên người yến tháp Sức mạnh hủy diệt khủng khiếp, khiến ông ấy bị phản vệ nghiêm trọng. Chưa kịp đáp xuống đất, Thủy Kỳ Lân đã nôn ra một ngụm máu tươi giữa không trung, giống hệt như một trận mưa máu đang trút xuống. Hơi thở hỗn loạn, nội tạng đảo lộn, kinh mạch và xương cốt toàn thân đều bị tổn hại nghiêm trọng, kết cục này, nằm ngoài sự tưởng tượng của yến tháp, cả mạnh bà cũng không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Mạnh bà quyết chí sống chết chiến đấu đến cùng, không hề nghĩ chiếc ô hồng la trong tay bà ấy có đủ sức ngăn cản thủy kỳ lân yến tháp hay không. Sau đó bà ấy mới biết, đóa hoa bỉ ngạn trên ô là đại diện cho lòng từ bi của nữ đế, do lòng thiện lành của nữ đế hóa thành. Chỉ cần đóa hoa này còn, thì mạnh bà Thiên Tôn sẽ không chịu bất cứ vết thương nào, nhưng, lòng thiện lành của nữ đế chỉ đủ sức bảo vệ bà ấy một lần thôi. Sắc mặt Yến Tháp xa sầm xuống, ông ấy không ngờ mạnh bà có thể chặn được đòn đánh của mình. Nhưng, ông ấy không định bỏ cuộc. Người của ma đạo đều là những kẻ điên, lúc đứng giữa sóng sốt và hủy diệt, thì ma đạo chỉ chọn việc nào mang lại nhiều lợi ích hơn. Rất nhanh, Yến Tháp đã phấn chấn trở lại. Lần này ông ấy trở nên điên cuồng, máu kỳ lân chảy rồng rọc từ người ông ấy, thiêu cháy ý chí chiến đấu đến cực điểm. Sự lợi hại của tổ Long nằm ở chỗ cậu ấy có thể mượn quy lực của sông núi, sức mạnh của nguyên phượng đến từ tia sáng thuần túy, còn điểm mạnh của thủy kỳ lân bắt nguồn từ dòng máu chảy trong người ông ấy. Dòng máu của thủy kỳ lân có nguồn gốc từ mặt đất, đứng yên bất động như núi cao và vững vàng kiên cố như mặt đất. Máu kỳ lân trở nên hung bạo, đại diện cho sự phẫn nộ của mặt đất Đại địa chi kích, tiếp đó Thủy Kỳ Lân lại gầm thêm một tiếng, thân thú khổng lồ lần nữa phóng lên không trung, mục tiêu lần này của ông ấy không phải là thần điện phong đô, mà là chiếc ô hồng la trong tay mạnh bà. Khuôn mặt của mạnh bà càng thêm trắng bệt, ánh mắt sắc bén, tiếp tục cầm ô hồng la chuẩn bị nhanh chiến. Lần này, điều kỳ diệu đã không xuất hiện nữa. Thần uy của ô hồng la đã biến mất, bị tiếng gầm của Thủy Kỳ Lân xé vụn thành từng mảnh nhỏ. Mạnh bà bắt buộc phải dùng bản tôn để đối kháng trực diện với ông ấy, nhưng mà, bà ấy chỉ có mỗi cơ thể công đức, làm sao đủ sức chống lại đòn đại địa chi kích của Thủy Kỳ Lân. Chỉ kịp hết lên một tiếng thất thanh, đã bị sát cơ của Thủy Kỳ Lân hất văng ra xa, phun ra một ngụm máu lớn giữa không trung, yến tháp đã náo loạn thành phong đô được một hồi lâu, không thể có chuyện giấu được nữ đế, nhưng bà ấy vẫn cứ mãi giữ im lặng chứ không ra tay ngăn cản nghĩ đến điều này, mạnh bà bỗng nhiên cảm thấy cay đắng. Điều bà ấy lo lắng không phải là sự sống chết của mình, mà là nữ đế. Nếu như Thần Điện Phong Đô thật sự bị yến tháp phá hủy, đứng ở cương vị là chủ nhân Cửu U là nữ đế tất nhiên hứng chịu cơn thịnh nộ của Thiên Đạo do sự thất trách của mình, bởi vì thần vị Bắc Minh đại đế do Thiên Đạo phong cho bà ấy, Thần Điện Phong Đô cũng đại diện cho danh dự của Thiên Đạo, nữ đế không màn đến danh dự của Thiên Đạo, nhất định sẽ khiến Thiên Đạo nổi trận lôi đình, thậm chí còn khiến bản thân bị trời phạt. Tôi đã nói rồi, Bà không ngăn nổi tôi đâu." Yến Tháp nói. "Không ngăn được thì đã sao? Muốn hủy hoại thần điện Phong Đô, chỉ có thể bước qua sát tôi thôi." Mạnh bà lau vệt máu trên khóe miệng, giỏng giạc nói, "Được thôi, nếu như bà đã quyết tâm chiến đấu đến cùng, vậy thì tội nghiệp phá hoại lục đạo luân hồi hãy để Yến Tháp tôi gánh lấy đi." Nói xong, Yến Tháp hóa thành hình người, tay cầm một thanh kiếm song thẳng về phía Mạnh bà. Mạnh bà xứng đáng được ông ấy tôn trọng. Ông ấy không muốn dùng thân thú để chết bà ấy Chính là Yến Tháp tiến đến trước mặt mạnh bà Chuẩn bị đâm kiếm xuyên qua lòng ngực hồng cắt đứt sinh cơ của bà ấy Một luồng thần niệm mạnh mẽ từ nơi cực hàng của cửu U bỗng nhiên truyền tới Yến Tháp, ngươi dám Nghe thấy âm thanh này, Yến Tháp khẽ thở dài một tiếng Ông ấy biết, nhiệm vụ ở MT của ông ấy đã hoàn toàn thất bại rồi Thần điện phong đô không bị hủy, thì dù có dở hết thành phong đô Châu Khất cũng sẽ không rút binh khỏi Đông Hải. Thần điện phong đô đại diện cho danh dự của thiên đạo, thần điện bị hủy, nữ đế sẽ không gánh vác nổi trách nhiệm, và Châu Khất cũng thế, cửu u nữ đế đã xuất hiện, không thèm liếc yến tháp một cái, xót xa nhìn về phía mạnh bà nói, mạnh bà, bà cần gì phải khổ sở như vậy? Bệ hạ, tôi, mạnh bà thở gấp, nói không ra hơi. Cô hiểu rõ tấm lòng của ngươi, nhưng ngươi lại luôn không hiểu suy nghĩ của cô. Thứ thiên đạo muốn tiêu diệt mà ma đạo, là thái cổ thần ma, chỉ cần bề hạ không làm trái ý trời, nhất định có thể ngồi vững trên ngôi vị chủ nhân Mt. Mạnh bà, bà thật quá ngây thơ rồi, cho dù cô không làm gì hết, đợi đến lúc thiên đạo loại bỏ hết mọi nhân quả cũng sẽ không buông tha cho ta đâu. Tại sao chứ? Bởi vì ước nguyện ban đầu của hậu thổ nương nương khi hóa thân thành lục đạo luân hồi chính là đối đầu với thiên đạo. Chương 1045 Phiên sơn đảo Hải, dời sông lấp biển, một, cửu u nữ đế đã xuất hiện, Yến Tháp đã không còn cơ hội phá hủy thần điện phong đô. Nhưng mà nữ đế cũng không làm khó ông ấy, thoải mái để ông ấy rời khỏi em ti trở về ma đạo. Mới đầu khi Châu Khất nghe tin Yến Tháp xuất hiện ở thành phong đô, thì hoảng sợ không cùng, lo lắng thần điện phong đô sẽ bị phá hủy, sau đó nghe tin nữ đế đã ra tay ngăn cản, càng hận kẻ vô dụng kia đã bỏ mặt thành phong đô không lo thầm nghĩ đợi thắng trận quy khư sẽ quay về tính sổ món nợ này. Cuộc chiến ở đình viện bắt đầu quần tin, khiến M.T. mất đi 3 phần quân lực, 500 vạn âm binh, điều khiến Châu Khất cảm thấy nhục nhã nhất, đó là từ đầu đến cuối ma đạo chỉ mất đi hai chiến tướng, và hy sinh khoảng mấy trăm ngàn đệ tử vong hồn cõng con. Mà hai đại tướng này, Bắc Minh Tú chỉ hy sinh một quỷ ảnh, còn ma đao tạ quẩn chỉ xuất hiện chấp nhoán rồi qua vài đường đao thôi. Sau khi trận pháp M cực sinh liệt phần diệt M hồn được kích hoạt, Bắc Minh Tú và Tạ Uẩn ngay lập tức trút về Quy Khư, đợi đến khi M ti bình tĩnh lại muốn đuổi theo, thì làm gì có thấy bóng của họ nữa. Vốn tưởng rằng sau khi tướng phá quân tử thần Lâm Thùy Hòa trở về Thái Cổ Minh Giới, Ma Đạo sẽ không thể xây dựng quân lực mạnh mẽ nữa, nhưng thật không ngờ họ vẫn đánh giá quá thấp quy lực đáng sợ của pháp trận do Tham Lan thiết kế rồi. Nhưng mà, Châu Khất vẫn có lòng tin mình đủ sức công phá Quy Khư. Lần chịu thiệt hại này là do trận pháp của Trương Tuyết Dương, không ngờ cô ấy sẽ lợi dụng khí tức âm hàn của Quy Khư để bày bố trận pháp ở đình viện Bắc Đẩu Quần Tinh. Chứ thật ra nếu so về sức mạnh chiến đấu, quân lực của Ma Đạo hoàn toàn không phải là đối thủ xứng tầm với đại quân M.T. huống chi lần này không chỉ mỗi mình M.T. kéo quân đến, còn thêm cả đại quân Nữ qua có binh lực đông đảo không kém cạnh gì M.T. Đợi khi đại quân M.T. chỉnh đốn lại đội hình. Châu Khất và Nữ Oa tiếp tục liên minh công đánh Quy Khư. Sau khi đại quân đến bên ngoài biên giới hải vực của Quy Khư, Châu Khất và Nữ Oa bắt đầu thảo luận kế hoạch công phá. Do Quy Khư đã mất đi kết giới phòng thủ, khắp nơi đều có chỗ hở dễ dàng tấn công. Cuối cùng họ quyết định phân bố đại quân làm 4 đội, đồng loạt tấn công mục tiêu. Nữ Oa chỉ huy cự thú tinh không tấn công Quy Khư từ phía tây, và Thiên Ma ngoại thành tấn công từ phía bắc. Đại quân M chia thành 2 đội Lần lượt tấn công núi không tan ở phía Nam và núi Lưu Ba ở phía Đông Quy Khư, đội quân vây công tứ phía, hồng phán đoán tình hình quân lực của Quy Khư, ngay khi đối phương phản khẳng, thì Nữ Hoa và Châu Khất lập lức tập hợp chiến tướng tinh nhuệ trấn áp kẻ địch. Phải thừa nhận rằng, kế hoạch công đánh mà Châu Khất và Nữ Hoa đề ra thật sự quá xuất sắc, quy thế của bọn họ chính là binh hùng tướng mạnh, kẻ mạnh đông như kiến, bao vây tứ bệ tính toàn từng bước đều hoàn hảo. Là cách thích hợp nhất để ứng phó với đối thủ có lực lượng yếu kém, chỉ dựa vào chiến tướng cấp cao chống đỡ thế trận như ma đạo. Nhưng mà, vào ngày đầu tiên của cuộc chiến, bọn họ bỗng dưng cảm nhận thấy một luồng khí âm hiểm từ quy khư quy khư, vùng biển phía Tây. Đại quân cự thú tinh không do nữ hoa dẫn đầu mở cuộc tiến công, đám thú gầm rú, vang vọng xa ngàn dặm, trời đất quay cuồng, sống giữ cuồng trào. Đám mảnh thú hung tàn ồ ạc kéo đến. Còn chưa đổ bộ lên bờ đã khiến dân chúng vạn tộc cư trú ở Quy Khư rung sợ, cho dù họ đang được trận pháp vạn tiên của núi Bất Chu bảo vệ, vẫn cảm thấy kinh hãi Phía Tây Quy Khư có ngọn núi Công Ngô được xem là một lá trắng bảo vệ tự nhiên, nhưng mà, đối với đám cự thú tinh không này thì việc vượt qua nó chỉ là chuyện cỏn con mà thôi. Tuy nhiên chính lúc 200 vạn cự thú tinh không vừa ngôi lên khỏi mặt biển, chuẩn bị sang bằng núi Công Ngô, một tiếng rồng hóng vang trời, ngọn núi cô Ngô cao thăm hùng vĩ đột nhiên sụp đổ chỉ trong thoáng chốc cả ngọn núi và mặt biển đều chuyển động núi cô ngôn bất thình lình chìm sâu dưới biển chấn động cực lớn toàn bộ bề mặt quy khư đều rung lắc dữ dội ngọn núi đã chìm sâu dưới đáy biển tạo ra những cơn sóng thần có sức tàn phá khủng khiếp còn sinh ra hàng trăm vòi rồng xoáy sâu xuống dưới biển tưởng chừng như muốn nuốt chững mọi thứ chấp mắt đội hình đại quân 200 vạn cự thú tin không đã tan đàn sẽ nhé thương vong ước tính phải tầm 10 vạn quân Do cơ thể quá khổ của cự thú tinh không, chúng có lực phòng ngự vô cùng kiên cố, nếu như giao việc tấn từ phía Tây cho đội quân âm binh quỷ tướng của MT, hầu như có thể khẳng định bọn chúng sẽ rơi vào kết cục đến bao nhiêu chết bấy nhiêu. Tuy quân lực ma đạo yếu kém, nhưng nếu đứng trên địa bàn của mình, tuyệt đối là một đối thủ đáng gờn. Khương Tuyết Dương Sớm đã nhìn thấu mọi việc, biết quy khư đã đến thời khắc cận kề cái chết, mọi hành động phải thật dứt khoát. Hoàn toàn không đáng đo xem tương lai mạch đất và diện mạo của quy khư có thể khôi phục hay không thẳng thường ra lệnh cho Ngạo phong dùng Sơn Hải quyết luyện cả ngọn núi cô Ngô thành một món vũ khí lợi hại ngạo phong đã nuốt chữ long khí của vạn Lý Trường Thành sau khi hấp thụ hết ý chí nhân tộc trong vạn Lý Trường Thành thực lực của cậu ấy đã đột phá đến cảnh giới chí cường đạo tổ Nếu không chỉ với trình độ trước đây của cậu ấy căn bản không đủ sức lay động một nửa ngọn núi cô Ngô chương 1046 phiên Sơn Đảo Hải Giời sông lấp biển, hai, sau khi giời non lấp bể đảo lộn đội hình của đại quân cự thú tinh không, phong chủ nhân cơ hội thi triển lĩnh vực bạo phong, quy lực hủy diệt của sóng thần càng thêm đáng sợ, lại có thêm mười mấy vạn cự thú tinh không phải bỏ mạng. Đợi sau khi một chuỗi các đoàn tấn công từ núi lở sóng thần bảo tố liên tiếp kéo đến, phong chủ rời khỏi mặt trận, ngạo hóa thành cơ thể tổ dài ngàn trượng xông tới chém giết đại quân cự thú tinh không, trận ác chiến nổ ra giữa biển khơi, đảo loạn cả thế trần. Cùng lúc ấy, Lưu Phong Sương chỉ huy 200 vạn đại quân yêu tộc thành lập đội hình chiến đấu trên biển, tiêu diệt mấy con cự thú tinh không đang lăm le leo lên bờ. Tuy đại quân yêu tộc của Ma Đạo không hùng hậu, nhưng, vì đám cự thú tinh không trải qua một loạt tai hòa động đất sống thần nên tính hung bạo của chúng cũng đã bị suy giảm đáng kể, sau đó còn bị thần uy của Tổ Long đè bẹp, sức mạnh chiến đấu bị giảm đi một nửa, nhưng dù như nào, đại quân yêu tộc vẫn gặp bất lợi về mặt quân số. Tất nhiên thương vong cũng không khá khẩm hơn là bao. Nhưng mà, giả sử nữ hoa không phái quân đến chi viện, thì thắng lợi sau cùng trong cuộc chiến ở vùng biển phía Tây sẽ thuộc về ma đạo. Khi phát hiện cự thú tinh không chịu thương vong nặng nề do gặp phải thảm hoại sóng thần động đất, nữ hoa vô cùng căm phẫn, với thân phận và địa vị của bà ta tất nhiên sẽ không tự mình chiến đấu với ngạo phong, trận chiến mới chỉ vừa bắt đầu thôi, trong tay bà ta vẫn còn một con ác chủ bài chưa tung ra. Ngay sau đó bà ta liền phái hai chiến tướng cự thú tinh không cấp bậc đạo tổ, dẫn mười mấy chiến tướng cự thú tinh không đạt chiến lực đỉnh phong thiên tôn chạy đến phía Tây Chi Viện. Chiến tướng cự thú tinh không có sức mạnh chiến đấu cấp bậc đạo tổ, thân hình cũng to không kém gì ngạo phong, còn nguyễn chuyển lẫn tránh uy áp thần niệm của Tổ Long. Hai chiến tướng đạo tổ vừa đặt chân đến vùng biển phía Tây đã ngay lập tức nghênh chiến với ngạo phong, đồng thời. Sau khi mười mấy tên chiến tướng cựu thú tinh không sở hữu chiến lực thiên tôn đỉnh phong ồ ạt tiến lên bờ, thì thương vong của đại quân yêu tộc càng lúc càng đáng lo hơn, lợi thế chớp mắt đã được cân bằng, cuộc chiến đã bước vào giai đoạn ác liệt nhất, hai bên đều hứng chịu thương vong nặng nề. Nữ hoa đứng ở trên cao quan sát trận đấu, thấy tình hình phía Tây đã ổn định, bèn bắt đầu phóng thần niệm đến biên giới phía Bắc, quy khư có kích thước rất lớn, lãnh thổ rộng lớn, bao là bát ngát, khi chiến đấu ở quy khư. Kể cả đó là nữ oa, cũng không thể tùy tiện dò xét sự thay đổi chiến lực ở mỗi mảnh đất được, muốn biết tình hình cụ thể ở từng nơi, chỉ có thể dốc hết thần niệm mới nhìn rõ được. Nữ oa vừa đem thần niệm xuyên qua cổng vào quy khư, ngay lập tức đã bị những gì trước mắt kia dọa sợ, cả người run rẩy, suýt chút không giữ vững được bổn tôn. đòn tấn công của Thiên Ma ngoại thành chủ yếu đều thi triển bằng thần niệm, chúng dọ chiến đấu trên không. Lúc 300 vạn Thiên Ma ngoại thành bay qua giới môn quy khư, Nhìn không khác nào một đám mây đen bao phủ cả bầu trời, cứ ngỡ như đây là cảnh tượng của ngày tận thế, vì nằm giữa giới môn Quy Khư và đại lục Quy Khư còn một vùng biển rộng mênh mang, còn không được trận vạn tiên bảo vệ, thế nên lúc thiên ma ngoại thành phát hiện ở dưới không có quân binh ma đạo, bèn trực tiếp bay thẳng đến đại lục Quy Khư. Nhưng mà, lúc chúng mới vừa bay qua giới môn, sắp tới phía trên chiến trường vạn tộc, từ phía dưới bỗng dưng trội lên một luồng khí tức tử vong hắc ám cực kỳ đáng sợ rồi bay thẳng lên trời. Thiên ma ngoại thành chủ yếu đánh bằng thần niệm, cơ thể của nó cũng có những đặc điểm tương tự như thể tâm linh, cực kỳ nhạy cảm với khí tức tử vong. Luôn khí hát ám tử vong nồng đậm, trực tiếp che mờ ngũ cảm lục thức của bọn chúng, đại quân thiên ma ngoại thành ngay lập tức rối loạn đội hình, chúng giống hệt như những con chim gãy cánh rơi từ trên không xuống, trong chớp mắt, phân nửa trong số đó đã rơi xuống vực sâu đồng lô, số con nhất thời cảm thấy tình hình không ổn, quyết định bay ra khỏi giới môn quy khư. Đòn công kích lần này là kiệt tác của cự lông hát ám Liễu Chi Nhung, sức mạnh bóng tôi có thể nhiễm bẩn thần hồn, chỉ mình sức mạnh ánh sáng chính nghĩa mới đủ sức đối phó với nó. Thật ra, những thiên ma ngoại thành đã ngã gục kia không phải do bị Liễu Chi Nhung đánh trọng thương, nhưng mà, nhiệm vụ của Liễu Chi Nhung đã hoàn thành xuất sắc, bởi vì ngọn lửa trời của Nguyên Phượng Tổ Sư Hy Hòa mới chính là đòn tiêu diệt kẻ địch thật sự. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Liễu Chi Nhung rời khỏi vực sâu đồng lô. Cô ấy vừa mới rời khỏi chỗ đó, nguyên phong tổ sư Hy Hòa nhanh chóng đáp đất. Hy Hòa hóa thân thành phượng hoàng liệt diễm, tiếng phượng hóc vang thấu tận 9 tầng mây, vừa lao súng vừa kích hoạt tia sáng thuần túy, tạo ra ngọn lửa cháy dữ dội. Đợi lúc cô ấy sắp bay tới phía trên vực sâu đồng lư, xung quanh cô đã được bao bay bởi một vùng biển lửa khổng lồ. Lúc này đây, những thiên ma ngoại thành đã rơi xuống vực sâu đồng lô còn chưa kịp tỉnh táo, làm sao đủ sức phản kháng. Chẳng mấy chốc đã bị ngọn lửa thiêu cháy thành trò. Chương 1047, thần điểu đế giang, một, khi hòa chỉ sử dụng một liệt diễm chi hải đã khiến 300 vạn đại quân thiên ma ngoại thành của nữ hoa tổn thất mất một nửa, đồng thời cũng trực tiếp chọc giận nữ hoa. Bà ta quyết định phái chiến sĩ mạnh nhất của tộc nữ hoa, thần điểu đế giang đến chi viện. Đế giang là em gái của đế tuấn, quan hệ của hai người họ giống hệt nữ hoa và phục hy. Đều mang giọng máu kim ô. Nhưng sức mạnh của đế gian không liên quan đến hỏa diệm, mà là bóng tối. Nếu như không phải vì lần này phe họ thu quá thê thảm, nữ hoa cũng không muốn đế đế gian xuất hiện sớm vậy. Trước giờ, tam giới đều đánh giá thấp lực lượng cung hoa hoàng, cho rằng cung hoa hoàng chỉ có một vị cao thủ, đó chính là nữ hoa. Nhưng không ai biết nữ hoa có thể sống yên ổn từ suốt thời thượng cổ đến nay, tất nhiên bản thân bà ta cũng phải có thủ đoạn lợi hại rồi. Cung Hoa Hoàng có thể trở thành nơi bất khả xâm phạm trong suốt hơn mấy ngàn năm qua, một mặt nhờ sự bảo bọc của thiên đạo, mặt khác còn nhờ đằng sau Cung Hoa Hoàng còn che giấu một nguy hiểm tiềm tàng Lúc Hy Hoa đốt cháy Cung Hoa Hoàng, để Giang đã đến vũ trụ hư không chiêu mộ đại quân cho nữ Hoa, không có mặt ở Cung Hoa Hoàng, lỡ như cô ta có mặt ở đấy, Hy Hoa tuyệt đối không thể thiêu rụi một nửa Cung Hoa Hoàng, thậm chí nếu xét chiến lực của Hy Hoa vào thời điểm đó. Có bình an thoát khỏi lòng bàn tay của đế gian hay không cũng là một vấn đến nan giải trong trận chiến phong thần vào 3.000 năm trước đạo tổ chỉ lá đác vài người Ngọc Hoàng đại đế đạo đức Thiên Tôn ma đạo tổ sư ngoài tổ sư của Tam Đ ra còn có thêm em Sơn lão tổ Trần hút nữ qua và cựu u nữ đế những người này là các đạo tổ được công khai thân phận ở bên ngoài trong tam giới còn che giấu nhiều người có chiến lực đạo tổ khác nữa Ví dụ như Địa Ttàng Vương Thiên Tôn hay đế gian, Địa tàng vương có danh sưng thiên tôn, nhưng sức mạnh chiến đấu của ông ta sớm đã đạt đến cảnh giới đạo tổ, chỉ do ông ta chưa chứng đạo mà thôi, mà chiến lực của đế gian so với địa Tạng vương thiên tôn còn lợi hại hơn. Đế gian của 3.000 năm sau, chiến lực đã vượt qua trí cường đạo tổ, thậm chí có thể sánh ngang với nữ hoa. Chẳng qua nữ hoa có thần cách của thần thượng cổ, nhưng đế gian lại không có, vì là hóa thân của bóng tối, đế gian không cần bất kỳ thân phận gì. Cũng không muốn bước ra khỏi bóng tối. Cô ta cứ như một tay săn kỳ cựu, âm thầm ẩn nấp đằng sau cung hoa hoàng, đợi một ngày nào đó có thể mang bóng tối bao trùm cả màn trời nhân gian. Anh trai của cô đã chết rồi, chuyện này có liên quan đến ả nguyên phượng kia. Nữ hoa chỉ tay vào biển lửa đang chay nghi ngút ở dưới vực sâu đồng lô. Bây giờ tôi sẽ đi giết chết ả ta để Giang căm phẫn nói, để Giang là một cô gái có thân hình khá gầy gò yếu ớt, sắc mặt nhật nhạt. Mặc một bộ áo màu đen, hay núp sau lưng nữ hoa, nên thường bị người khác xem nhẹ. Nhưng mà, lúc cô ta hóa thành kim ô bóng tối, khí tức thần niệm như một cơn lốc cuồng cuộn kéo đến thậm chí còn vượt qua nữ hoa. Lúc này trời đã chạm vạn, để giang hóa thành kim ô xuyên qua màn đêm, thoáng chốc sắc trời đã trở nên mù mịt. Chiến trường vạn thú cổ dưới vực sâu đồng lô, ngọn lửa của nguyên phượng tổ sư Hy Hòa vẫn đang bùng cháy dữ dội, Hy Hòa nằm sắp giữa biển lửa vẻ mặt vô cùng bình thẳng. Chỉ cần cô ấy vẫn còn ở đây, đám thiên ma ngoại thành bị cô ấy dọa sợ đều không dám tiến vào đại lục quy khư một bước. Muốn trách chỉ đành cách liệt diễm chi hải của cô ấy quá mức đáng sợ, hoàn toàn là khắc tin của đám thiên ma ngoại thành. Nhìn thấy chỉ có mình hy hòa đã đủ sức trấn thủ ở đây, liệu chi nhung dự định đến khu vực phía đông quy khư để chi viện, chính lúc cô ấy chuẩn bị rời đi. Bỗng dưng phát hiện ra một luồng hơi thở bóng tối vô cùng đáng sợ đang trồi lên từ mặt đất. Vì bản thân là cự long bóng tối, Liễu Chi Nhung khá nhạy cảm với hơi thở bóng tối, cô ấy cũng rất thích bóng tối. Cự lông bóng tối không thích hợp chung sống cùng người sống, cũng không thích hợp sống cùng vong hồn, vì bản thân là chiến tướng cấp cao cô đơn nhất ma đạo, phần lớn thời gian Liễu Chi Nhung đều chỉ lũi thủi một mình bảo vệ biên giới biển Bắc Minh, cho dù Liễu Chi Nhung có thích bóng tối đến mấy... Nhưng lúc phát hiện luồng hơi thở bóng tối đáng sợ, cũng bất giác cảm thấy rùng mình. Cự lông bóng tối làm bạn với bóng tối, nhưng mảnh đen tối tăm trước mặt kia lại không muốn chứa cô ấy, bởi vì phía sau nó còn ẩn giấu một mối hiểm họa giết hại tất cả các sinh vật sống. Tiếng gào thét ẩm ý vang vọng khắp nơi, để giàn hóa thân thành kim ô hai cánh sải dài cả trăm thước, lớp lông toàn thân có màu đen tuyền, kéo theo bóng tối che phủ cả mặt đất, cự lông bóng tối liễu chi nhung gào lên một tiếng phóng lên phía trên chuẩn bị ngân tiếp kim ô chương 1048, thần điểu đế Giang hai, toàn thân cự long bóng tối cũng có màu đen, nhưng thân hình lại nhỏ bé hơn kim ô đế Giang Hai kẻ mạnh giao chiến, là cuộc quyết đấu giữa bóng tối và bóng tối. Không ai biết được chuyện gì đang xảy ra trong bóng tối, chỉ biết từ lúc bắt đầu cuộc chiến, mọi thứ xung quanh đều bị bóng tối bao trùm, màn đêm thực sự đã buông xuống rồi. Không lâu sau, cự long bóng tối hét lên một tiếng thất thanh, Hàng trăm miếng vẫy rộng màu đen rơi vung vải khắp nơi. Thứ mất đi không chỉ là sự sống của cô ấy, đến cả thần hồn, sức mạnh bóng tối, tất cả đều bị đế gian nuốt chững. Liễu Chi Nhung có thể bạo phát đến chiến lực trí cường đạo tổ, với lại thần thông của cô ấy còn có khả năng tấn công thần hồn trên diện rộng, đủ sức gây ảnh hưởng lên toàn đội quân. Chúng tôi không hề khoác lát khi nói, một mình Liễu Chi Nhung có thể chiến đấu với trăm vạn đại quân, còn là lúc không có bất cứ phòng bị trước nào. Nhưng mà, khi Liễu Chi Nhung va chạm với Đế Giang, lại chẳng khác nào châu chấu đá xe. Bóng tối sinh ra trong bóng tối, thoát thai từ bóng tối. Chưa nói đến việc cảnh giới của Đế Giang cao hơn Liễu Chi Nhung, cho dù cả hai ngang hàng nhau, thì Liễu Chi Nhung vẫn sẽ bị Đế Giang khống chế. Cô ấy có thể dùng sức mạnh bóng tối đảo loạn thế trận, nhưng không thể đánh bại được người nắm giữ sức mạnh bóng tối như Đế Giang. Bởi vì, bóng tối cũng giống như ánh sáng, đều là năng lượng thuần túy nhất trong vũ trụ có thể so sánh với bóng tối, chỉ mình ánh sáng thôi. Phát hiện ra Liễu Chi Nhung đang gặp nguy hiểm, Nguyên Phượng Tổ sư Hi Hòa cũng không để tâm đến đám thiên ma ngoại thành bị đè bẹp kia nữa, cô ấy biết sức mạnh đáng sợ của Đế gian, thậm chí còn cao hơn cả Đế Quân nữa, vì thế cô ấy không vội chạy đi cứu người, mà nằm nguyên tại chỗ hấp thụ hơi thở hỏa diệm, liên kết với bổn tôn cô ấy để chuyển hóa tất cả thành trạng thái nguyên bản, biến thành quả trứng nguyên phượng. Lúc nghênh chiến với Đại Quân Thâm Nguyên, Hy hòa đã dùng chiêu này. Sau khi hóa thành trứng nguyên phượng, Hy hòa bắn ra một tia sáng thuần tùy nhắm thẳng vào chỗ đế gian và liễu chi nhung đang giao đấu trong lĩnh vực bóng tối. tia sáng này, do Hy hòa ngưng tụ thần hồn tạo ra, mang theo ánh sáng và tinh túy của liệt diễm. Lĩnh vực bóng tối của đế gian có thể nuốt chững tất cả ánh sáng, nhưng không thể nuốt chứng tia sáng thuần túy mà trứng nguyên phượng bắn ra. Chỉ trong chớp mắt, tia sáng rực rỡ kia đã xé rách màn đêm. Đồng thời chém ngang lòng ngực của Kim Ô, Kim Ô bị ánh sáng thuần tùy đánh trọng thương, hét lên một tiếng thất thanh, càng khiến cô ta càng thêm căm phẫn. Cô ta đến đây máu chốt vì muốn giết Nguyên Phượng, Liễu Trung Nhung chỉ là hòn đá ngán chân một cô ta tiện tay vứt ven đường, nhưng bây giờ cô ta còn chưa kịp ra tay với Nguyên Phượng, đã bị tia sáng của Nguyên Phương đánh trọng thương. Lửa giận che mờ đôi mắt của đế Giang hai cánh mở rộng cố sức vung vẫy, dùng toàn lực nhắm thẳng vào cự lòng bóng tối đang hấp hối. Cự lông bóng tối hết lên một tiếng bi thống, cơ thể rồng khổng lồ vỡ vụn, vẫy rồng bay khắp nơi, màu thịt văng tung tué, khiến nơi này chìm trong biển máu đen. Liễu Chi Nhung chỉ còn kịp để một tia thần hồn mỏng manh gửi gắm vào trong viên Long châu, còn thân rồng đã trở thành một cái xác khô. Nhìn thấy Long châu của Liễu Chi Nhung, trong mắt đế giang bỗng toát lên vẻ tham lam. Sức mạnh bóng tối, có thể tăng cường uy lực sức mạnh của cô ấy, nếu thu phục được Liễu Chi Nhung. Để cự long bóng tối làm thuộc hạ dưới trướng cô ta thì cô ta còn cần gì nhờ cung hoa hoàng che chở nữa bổn tôn đã đủ sức tung hoành khắp tam giới bởi vì lĩnh vực bóng tối của cô ta có thể giúp chiến lực của cự Long bóng tối được bộc lộ xuất sắc hơn Kim Ô mở to miệng phóng nhanh đến chỗ viên Long Châu của Liễu Chi Nhung trong lòng Hy hòa nóng như lửa đốt lúc cô ấy ở hình dạng trứng Nguyên Phượng thì không có cách nào cướp lại Long Châu chỉ đành liều mạng bắn ra vô số ti sáng thuần túy ngăn cản đối phương Nhưng mà Đế Giang đã quyết tâm phải có được ý chí Long Châu bóng tối, thà bị thương khắp người cũng không chịu từ bỏ. Chính lúc khoảng cách giữa Đế Giang và Long Châu càng lúc càng gần, sắp sửa mở miệng nuốt chững nó, thì cơn bão bất ngờ ập đến, giành lấy viên Long Châu kia từ trong lĩnh vực bóng tối của Đế Giang. Lúc Liễu Chi Nhung gặp họa sát thân, Khương Tuyết Dương đã ngay lập tức cảm nhận được. Từ lúc cô ấy bắt đầu nghênh chiến với Đế Giang, thành kiếm màu xanh đại diện cho cô ấy đã bắt đầu đổi màu, mà đợi đến lúc cơ thể của cô ấy vỡ vụn, sự sống bị ngắt quãng thì thanh kiếm nhỏ màu xanh kia cũng vỡ tung. Khương Tuyết Dương nhanh chóng truyền tin cho Phong chủ và A Lê, muốn bọn họ hợp sức cứu Liễu Chi Nhung, cho dù không kịp cứu cơ thể của cô ấy, cũng bắt buộc phải đoạt lấy lông Châu về. Tốc độ của Phong chủ nhanh đến nỗi không ai sánh bằng, nhưng cảnh giới của cô ấy kém xa Đế gian, hoàn toàn không thể bước vào lĩnh vực bóng tối của Đế gian. Nhưng mà, nếu như có A Lê trợ giúp thì mọi chuyện lại khác. Lúc đó phong chủ và A Lê đang nghênh chiến với đại quân MT ở thành không tan Sơn Hải phía Nam Quy Khư, vừa nhận được chỉ thị của Khương Tuyết Dương, A Lê liền sử dụng mũi tên trục phong mà cô bé tự mình nghiên cứu ra, để phong chủ hóa thành linh thể ký sinh vào mũi tên trục phong. Tiếp đó, A Lê dốc hết toàn lực kéo căng cung thượng cổ cốt, nhắm thẳng mục tiêu ở phía Bắc, sau khi mũi tên trục phong xuyên qua lĩnh vực bóng tối của đế gian, mũi tên sẽ tan biến và phong chủ hiện thân, hóa thành một cơn bão nhanh chóng cướp lấy long châu bóng tối Chương 1049, nguy cơ của Hy Hòa, một, đợi tới khi đế gian có hành động, phong chủ đã quay lại vị trí ban đầu. Không để cô ta kịp thời truy kích, quả trứng Nguyên Phượng bên dưới đã âm ầm nổ, Hy Hòa dục hỏa trùng sinh, chủ động tới ngên chiến, quả là kẻ thù gặp nhau, mắc trực lửa hận, với đế gian, Hy Hòa không chỉ có mối thù giết anh, giữa hai người còn đại biểu cho sự đối lập giữa bóng tối và ánh sáng. Kim Ô, một, Nguyên Phượng Tiếng kêu mỗi người đều thấu tận trời xanh. Một, con quả có lông màu vàng kim tiếp đó, Hy Hòa vốn đang bừng bừng rực cháy trong ánh vàng của liệt viêm đã triệu hoán lãnh địa liệt viêm chi hải của mình, trực tiếp đối đầu với đế giang. Ánh sáng và bóng tối va vào nhau, không có bất kỳ động tỉnh nào được phát ra, thế nhưng, năng lượng hủy diệt sinh ra từ đó mạnh mẽ vô cùng. Thoạt tiên, hai bên rơi vào cảnh dặn co. Ánh sáng của Hy Hòa không thể chiếu rọi lãnh địa bóng đêm của đế giang. Mà bóng tối của đế gian cũng không thể nào xâm nhập liệt viêm chi hải. Tuy nhiên, cùng với sự trôi chảy của thời gian, liệt viêm chi hải của hy hòa bắt đầu bị bóng tối xâm chiếm, ngọn lửa không ngừng lây động càng ngày càng trở nên suy yếu, đã có dấu hiệu lụi tàn, lửa bị dập tắt mỗi lúc một nhiều, áp lực trên người hy hòa cũng càng ngày càng tăng. Bởi vì giữa bóng tối và ánh sáng không bao giờ có sự thỏa hiệp, một khi sự mất cân bằng xảy ra, một cuộc tấn công áp đảo rất nhanh liền xuất hiện. Tốc độ lụi tàn của ngọn lửa mỗi lúc một nhanh, chỉ trong khoảnh khắc, một 3 biển lửa đã hoàn toàn bị dập tắt. Hy hòa bắt đầu thiêu đốt thần hồn của mình, cố gắng đảo ngược tình thế, thế nhưng lúc này đây dù cô có làm gì đi nữa cũng không thể thay đổi chiến cục, vào lúc một nửa biển lửa bị dập tắt, nửa còn lại cũng nhanh chóng lụi tàn theo. Trên trời tối đen như mực, một con phượng hoàng do Hy hòa sở hóa thành đang thiêu đốt những tia sáng cuối cùng. Chiến lực của Hy hòa vốn dĩ không bằng đế gian. Sau khi mất đi liệt viêm chi hải lại càng không phải là đối thủ của cô ta Liệt viêm phượng hoàng chiến đấu với Kim Ô Mỗi một thương tích đều lưu lại ấn ký màu đen trên người Ấn ký màu đen trên người hy hòa đến từ lời nguyện bóng tối của đế gian Một khi toàn thân hy họa bị ấn ký này bao phủ Cô sẽ mất đi chúc phúc của ánh sáng Sa ngã trở thành nô lệ của bóng đêm Là một con phương hoàng hắc ám Đế gian tâm tư độc địa Không muốn hy hòa cứ đơn giản như vậy mà chết đi Không nuốt được thân thể hắc ám của tổ Long khiến oán niệm trong lòng cô ta tăng lên vùng vụt, muốn trực tiếp phong ấn hy hòa trở thành một con phượng hoàng hắc ám. Nguyên Phượng liều chết chống cự, cũng gây ra thương thế cho Kim Ô, thế nhưng thương tích do cô gây ra không thể nào bị được với tốc độ phong ấn của Kim Ô. Nguyên Phượng kêu khóc, nước mắt hỏa viêm từng giọt từng giọt trơi, cô cảm nhận được nỗi sợ hãi từ sâu thẳm tâm hồn mình. Phượng hoàng được mệnh danh là loài chim bất tử, cô không sợ hãi cái chết. Thế nhưng lại lo rằng bản thân sẽ xa vào trong bóng đêm Giờ đây Hy Hòa đã mất đi cơ hội tự mình kết liễu Hình dạng của trứng lúc trước có thể chống lại bất kỳ sự xâm nhập nào của bóng tối Thế nhưng hiện giờ cô đang chiến đấu bằng thực thể của mình Không cách nào chống lại phong ấn của đế gian Quan trọng nhất là cô vừa mới niết bàn trùng sinh Không thể nào tiếp tục quay lại làm một quả trứng nguyên phượng Ấn ký hắc ám trên mình nguyên phượng mỗi lúc một nhiều Sự chống trả của cô cũng càng ngày càng yếu đi Bóng tối khiến cô nghẹt thở, nhưng lại không cách nào thoát khỏi. Giống như người sắp chết đuối, liều mạng muốn bắt lấy thứ gì đó, thế nhưng chỉ có thể từng chút một chìm dần. Trên đỉnh Bắc Châu, Khương Tuyết Dương vừa mới bình tĩnh lại từ sau kiếp nạn sát thân của Liễu Chi Nhung lại một lần nữa vì họa sinh tử của Nguyên Phượng Tổ Sư Hy Hòa mà ưu tư trùng trùng. Lúc này cuộc chiến vừa mới bắt đầu, ma đạo đã mất đi một vị đại tướng là Liễu Chi Nhung, nếu như lại xảy ra chuyện ngoại ý muốn với Nguyên Phượng Tổ Sư Hy Hòa. Ma đạo làm sao thủ hộ quy khư bây giờ? Hy hòa khác với liễu chi nhung Hy hòa là nguyên phượng Đại diện cho sức mạnh tấn công bên ngoài của ma đạo Mệnh bằng sát phá lan giờ đây đã nát Nếu như bộ ba cao thủ đại diện cho sức tấn công của ma đạo là nguyên phượng Tổ Long Thủy Kỳ lân lại bị tan vỡ Ma đạo chắc chắn sẽ không giữ được quy khư Tuyết dương sốt ruột vô cùng Thế nhưng giờ đây cô không thể làm được gì Quy khư bốn mặt đều vây trong lửa chiến tranh Mỗi một chiến trường đều đang đối diện với nguy cơ cực lớn. Phong chủ kịp thời tới cứu Liễu Chi Nhung đã là may mắn vô cùng, lúc này ma đạo không thể rút ra một ai có thể tới giúp Hi Hòa. Hai đại sát thần thống lĩnh 2 triệu đệ tử nhân tộc, cùng với 3 triệu đệ tử vong hồn dưới sự chỉ huy của Bắc Minh Tú cùng nhau tiến về núi Lưu Ba, ngăn chiến hại triệu hữu quân của Âm Ty do hai vị giám sát sứ làm thống soái. Chương 1050: Nguy cơ của Hy Hòa 2 Bắc Minh Tú một mình ứng chiến nhân đạo giám sát sử và địa mục đạo giám sát sử, hai đại sát thần lấy hai địch ba, đấu với Đông Phương Quỷ Đế, Nam Phương Quỷ Đế và Trung ương Quỷ Đế. Sau khi ba vị quỷ đế thất bại tại đình viện bắt đẩu quần tinh liền được địa tạng vương thiên tôn sáp nhập vào hữu quân, hỗ trợ hai vị giám sát sử cùng nhau tấn công quy khư. Ngoài ra, vào lúc trận đấu diễn ra gây go nhất, bọn họ còn phải phân chia thần niệm của mình để đối phó với 500 vị thiên tôn chiến tướng của âm ti. Ngăn chặn những kẻ này tàn sát đệ tử Ma Đạo. Nếu trận đấu chỉ diễn ra đơn giản như vậy, Ma Đạo cho dù có tử thương nặng nề vẫn có thể cầm cự đến cuối cùng, đáng quan ngại hơn cả là âm ti còn có đại hình pháp trận. Đại hình pháp trận mỗi lần kích hoạt đều gây thiệt hại nghiêm trọng cho đại quân Ma Đạo, mang tới kiếp nạn sinh tử cho hàng vạn người. Thời gian trôi đi, lợi thế về nhân số của Ma Đạo cũng dần dần mất sạch. Trên thực tế, nếu không phải núi Lưu Ba rất gần núi Bất Châu... Có sự chống đỡ của Trần Vạn Tiên, lại thêm Khương Tuyết Dương không ngừng tập hợp sát ý tối cao của trận Vạn Tiên truyền qua đây nhằm trấn áp quân uy của đội quân âm ti, núi Lưu Ba đã sớm sụp đổ từ lâu. Trận chiến diễn ra tại phía đông núi Lưu Ba nguy hiểm vô cùng, chiến cuộc tại phía nam núi không tan cũng chẳng dễ dàng hơn chút nào. Phụ trách tấn công núi không tan là 5 triệu trung quân của âm ti, mặc dù địa tạng Vương Thiên Tôn và Châu Khất không hề tham chiến. Thế nhưng Ma Đạo vẫn không thể chống chọi nổi lớp lớp nhân tài nhìn nghiệt như kiến của đại quân chủ lực âm ti. Trong số rất nhiều đại hình trận pháp của âm ti, quy lực mạnh nhất phải kể đến cửu U Minh Vương sinh sát đoạt giữ do bốn vị Minh Vương liên thủ thi triển. Tòa trận pháp này có thể khiến bậc chí cường đạo tổ phải kiên dè, nếu như dùng để đối phó với đệ tử Ma Đạo bình thường, hàng triệu đại quân Ma Đạo chỉ trong nháy mắt liền sẽ tan thành cho bụi. Vì thế Ma Đạo nhất định phải có người tới kiềm chế trận pháp này. Ứng cử viên sáng giá nhất là kiếm linh Thuần Quân. Thuần Quân là tiên thiên kiếm thể, không bị ảnh hưởng bởi tà khí âm sát, đồng thời thần hồn của cô vô cùng vững chắc, sẽ không vì trận pháp mà lạc lối rối rắm, vì để kiềm chế tứ đại minh vương, Thuần Quân chỉ còn cách chủ động lao vào trung tâm pháp trận, trừ khi có thể giết sạch cường địch phá trận mà ra, nếu không ván này định sẵn cô sẽ thân tẩn đạo tiêu. Sau khi Thuần Quân lao vào trận pháp cử U Minh Vương sinh sát đoạt giữ. Thống xoái cuộc chiến diễn ra tại phía nam của Ma Đạo lúc này chỉ còn lại A Lê và Phong Chủ. Mà trong đó Phong Chủ còn phải để ý chiếu cố tất cả các chiến trường, gửi lời chúc phúc của Phong Thần tới đệ tử Ma Đạo. Áp lực của A Lê lớn vô cùng, mặc dù Nguyệt Thần Quỹ Đạo của cô có thể đồ sát âm binh quỷ tướng của âm ty trên diện rộng, thế nhưng Trung Quân tham trận lần này có sự xuất hiện của hàng trăm chiến tướng cảnh giới thiên tôn, những người này không phải là đối tượng mà Nguyệt Thần Quỹ Đạo có thể tiêu diệt một cách dễ dàng. Tổng binh phủ Hoàng Quang, thành chủ Phong Đô, còn có một số thần minh kỳ cựu của âm ty nếu toàn lực xuất thủ có thể bạo phát sức mạnh đạo tổ, sự tham chiến của bọn họ đối với ma đạo đại quân mà nói quả thực là một tai họa Địa tạng vương thiên tôn bởi vì cố kỳ địa vị của mình mà không tham chiến, thế nhưng thỉnh thoảng ông ta lại niềm trấn mục cửu tự chân ngôn nguyền rủa đệ tử ma đạo, khiến cho sức chiến đấu của bọn họ nháy mắt tan thành mây khói, sau đó liền bị đại quân M.T. huyết tẩy sạch sẽ. Để đối phó với nguy cơ trên núi không tan, ma đạo cơ hộ đã dành toàn bộ đại quân tinh nhuệ chủ lực của mình, 2 triệu dũng sĩ nhân tộc hồng hoang, 2 triệu yêu tộc, còn có 50 vạn tu hành giả của đạo môn. Tộc tương liễu, bộ tộc đông di, một tộc tất cả đều tham gia chiến đấu. Tổng quân số lên tới 8 triệu người. Kỳ thực số người đủ tư cách tham chiến chỉ có một nửa, nửa còn lại chiến lực thấp vô cùng, còn chưa có đủ tư cách tham gia trận chiến phong thần. Tuy nhiên, Điều này không cản trở họ vì quê hương mà chiến đấu, đồng sinh cộng tử với quy khư. Không chỉ có vậy, Khương Tuyết Dương còn bố trí hàng chục trận pháp thủ hộ trên núi không tan. Biết rõ trận chiến trên núi này không dễ dàng, ma đạo sẽ có vô số người tử thương, Khương Tuyết Dương còn yêu cầu phong chủ không được rời khỏi nơi này. Thế nhưng, dù cho ma đạo có đầu tư nhiều đến đâu đi nữa cũng không cách nào địch lại đòn tấn công của đại quân chủ lực âm ti, à lê tên bắn như mưa. Đáng tiếc cho dù cô có thức tỉnh trở thành Thái Cổ Thần Ma Hoàng Mỹ, nắm được toàn bộ ý nghĩa thâm sâu của Thái Cổ Nguyệt Thần cũng không thể khiến đại quân âm ti mênh mông như biển lùi bước. huống hồ địa tạng vương vốn đã đem sát ý khóa chặt trên người cô. Trong lúc Khương Tuyết Dương đang vì sinh tử của Hy Hòa mà ưu sầu không thôi thì kiếp nạn sát thân của A Lê liền ập đến. Cuối cùng, nguyên phượng toàn thân bị ấn ký hắc ám vây kín từ trên trời rơi xuống, nằm rạp trên đất không thể đứng dậy. Phượng hoàng liệt diễm chói loa ngày xưa giờ đây toàn thân trên dưới đều bị ấn ký hắc ám bao phủ, chỉ còn một ngọn tàn lửa trước tráng vẫn đang cố gắng leo lét. Ngọn lửa cực kỳ suy yếu, dường như lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Nhìn Nguyên Phượng chỉ còn một hơi thở cuối cùng, kim ô lần nữa biến trở thành đế giang, khỏe môi nhết lên nụ cười vô cùng tàn nhẫn. Nguyên Phượng, sứ mệnh của ngươi đã kết thúc rồi. Dứt lời, đế giang dũi ra ngón tay trắng như tuyết chuẩn bị đem đạo ấn ký hắc ám cuối cùng điểm lên trán của Hy Hòa. Chính trong lúc này, cô ta bỗng dưng phát giác một đạo sát ý dồi dào vô cùng từ dưới lòng đất truyền tới. Chương 1051, Yến Tháp Chiến Tử I, vào lúc ngọn lửa cuối cùng trên trán Hy Hòa sắp bị đế gian dập tắt, Yến Tháp Thủy Kỳ lân mang theo ngàn vạn sát khí từ dưới đất lên. Lãnh địa hát ám của đế gian không thể chống lại sự xâm nhập của sức mạnh đại địa, mà bản thân của cô ta trong trận đấu với Hy Hòa cũng đã trọng thương. Vì vậy mà không dám tiếp tục phong ấn Hy Hòa, vội vàng phi thân tránh né. Chỉ nghe âm ầm một tiếng chấn động, vang vọng khắp cả vực sâu đồng lô. Đại địa nổ tung, núi kia sụp đổ. Thủy Kỳ lân vào lúc nguyên phượng chỉ còn một hơi thở tàn liền xuất hiện. Yến Tháp, ngươi tới muộn rồi. Hy Hòa yếu ớt vô cùng, nói, không muộn, chỉ cần ta tới, vĩnh viễn sẽ không muộn. Yến Tháp nói. Thế nhưng sức mạnh hỏa viêm của ta hiện giờ đã bị đế giang phong cấm, đã mất đi chút phúc của ánh sáng rồi, không thể cùng ngươi liên thủ chiến đấu được nữa. Không sao, ta giúp cô phá bỏ phong ấn hắc ám. Nghe Yến Tháp nói muốn phá bỏ phong ấn hắc ám, đế giang liên cùng cười to. Nói khoác mà không biết ngượng, phong ấn hắc ám của ta, đừng nói ngươi vốn chỉ là một hậu duệ đạo hành thấp kém của Thủy Kỳ Lân, ngay cả tổ tiên của ngươi có tới cũng không thể nào phá bỏ. Đế giang... Ngươi không khỏi đánh giá bản thân mình quá cao rồi đó, lúc xảy ra đại kiếp Long Phượng, ngươi và anh trai của ngươi thậm chí còn chưa đắc đạo. Kể như ngươi thì hiểu biết bao nhiêu về sức mạnh của Thủy Kỳ Lân Cơ chứ. Yến Tháp cười nhạt, được, ta chóng mắt lên nhìn, xem ngươi làm thế nào giúp cô ta giải cấm. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận vì đã không ngăn cản ta. Ha ha, chớ nói ngươi với Nguyên Phương Vốn đã thương tích đầy mình, cho dù hai kẻ các ngươi có ở trạng thái tốt nhất. Ta cũng có thể chiến thắng. Yến Tháp lúc trước đã bị thương nặng khi ở Mt bởi vì lo lắng cho ma đạo, không kịp chữa trị cho tốt đã vội và quay lại quy khư, vừa nãy dựa vào cơn giận dữ của đại địa khiến đế gian kinh sợ mà dừng lại, càng khiến thần hồn bị tổn thương. Về phần hy hòa, thương thế của cô so với Yến Tháp còn nghiêm trọng hơn. Cho dù toàn bộ ấn ký hắc ám được giải, sức chiến đấu cũng giảm đi rất nhiều. Vô luận là Yến Tháp hay Hy Hòa chiến lực đều kém hơn Đế Giang rất nhiều. Trận chiến giữa Đế Giang và Hy Hòa vì liên quan đến sự đối lập giữa hai mặt ánh sáng và bóng tối nên trông có vẻ vô cùng nghiêm trọng. Nếu chỉ so sánh thực lực giữa hai bên mà nói, hai người như Hy Hòa cũng không đánh lại Đế Giang. Sức chiến đấu của Yến Tháp cũng ngang bằng với Hy Hòa, vì vậy Đế Giang mới nói hai người bọn họ dù có bắt tay cũng không phải là đối thủ của cô ta. Yến Tháp, người đừng để ý tới ta, người mau đi đi. Hy Hòa nói. Hy Hòa, để Giang không biết gì về Thủy Kỳ Lân, lẽ nào ngay cả cô cũng quên đi huyết mạch mạnh nhất của Thủy Kỳ Lân rồi sao? Yến Tháp hỏi, ta ngủ say ở quy khư mãi cho tới khi thức tỉnh sức mạnh căng nguyên, chẳng còn chút ký ức nào về chuyện xảy ra trong thời đại hỗn động thần thú nữa. Hóa ra là vậy, bây giờ cô nhắm mắt lại, bảo vệ tâm thức của mình. Ta bảo đảm sau khi ấn ký hắc ám được phá bỏ sẽ giúp sức mạnh chiến đấu đỉnh cao của cô quay lại. Ngươi làm như thế nào? Máu của Thủy Kỳ Lân đại diện cho đại địa liệt viêm. Rất lâu trước đây ta vốn đã muốn dùng đại địa liệt viêm giúp cô tu hành, thế nhưng lại lo lắng quá gấp gáp sẽ ảnh hưởng tới lĩnh ngộ của cô đối với Thuần Quang, giờ chính là lúc để ta trao cho cô cơ duyên miết bàn cuối cùng này. Dứt lời, Thủy Kỳ Lân do yến tháp hóa thành phá không bay lên. Nó gầm lên một tiếng cực kỳ giận dữ với đáy gian từ trên không trung, sau đó miệng hướng về phía hy hòa, phun ra tinh huyết từ đầu quả tim Máu thủy kỳ lân vừa phun ra liền bốc cháy dữ dội từ trong không trung, giống như một cơn mưa lửa, khi rơi xuống đất liền biến thành một biển lửa. Tắm mình trong cơn mưa lửa đó, Hy Hòa cuối cùng cũng hiểu được ý của Yến Thác. Ánh sáng có 7 đạo thuần quang trước đây Hy Hòa chỉ cảm ngộ được 6 đạo. Đạo thứ bảy kia cô làm thế nào cũng không thể cảm ngộ được, mà bây giờ từ trong mưa lửa do máu thủy kỳ lân sở hóa thành Hy Hòa đã lĩnh ngộ được đạo thuần Quang đó, được gọi là đại địa liệt viên. Ấn ký hát ám trên người khiến cô ngạc thở, vào lúc cơn mưa lửa tràn vào thân thể, dường như mọi lỗ chân lông trên người cô đều được mở ra. Hy hoài nhắm chặt mắt, cảm giác được ấn ký hát ám trên người mình từng chút một tan vỡ, khỏe mắt tràn ra giọt lệ đỏ thẳm. Cô biết rõ, cơn mưa lửa này là do tinh huyết từ đầu quả tim của Yến Tháp sở hóa thành, là sức mạnh gốc trễ của huyết mạch Thủy Kỳ Lân, hiện giờ Yến Tháp đang dốc sức trút ra huyết mạch của mình. Hành động này chẳng khác nào thiêu đốt thần hồn tự mình chặt đứt sinh cơ. Quả nhiên, khi cơn mưa lửa rơi xuống, khí tức thần niệm của Yến Tháp cũng nhanh chóng suy yếu. Khi giọt mưa lửa cuối cùng rơi xuống, thân thể thần thú khổng lồ của Yến Tháp cũng từ trên trời rớt xuống. Chưa 1052, Yến Tháp chiến tử, 2, sinh cơ cạn kiệt, thần hồn khô cằn, Yến Tháp đã dùng sức mạnh ý chí cuối cùng của mình để hóa thành một đỉnh núi, nổ khí ngút trời gầm lên. Ma đạo mất đi một vị danh tướng tên gọi Yến Tháp, mà quy khư lại nhiều thêm một vách đá kỳ lân. Trong một khoảng thời gian rất dài sau này, Yến Tháp lặng lẽ đứng tại vực sâu đồng lô, vách đá kỳ lân mặc dù không cao sừng sửng, thế nhưng trong lòng ma đạo đệ tử nó còn cao lớn và linh thiên hơn nhiều so với núi bất châu hùng vĩ nhất nơi đây. Yến Tháp vội vã từ em mờ ti tới, lại vội vã từ chặt Đức sinh cơ của mình chỉ để trao cho hy hòa một cơn mưa lửa, tặng cô ấy cơ duyên trân quý nhất trong cuộc đời. Quyết định này của chàng không ai hay biết, Khương Tuyết Dương cũng không thể đoán được, đợi tới khi cô tỉnh lại, thanh kiếm nhỏ tượng trưng cho yến tháp đã âm thầm vỡ vùng. Khi đó tôi vẫn còn đang chiến đấu với chiến tranh lãnh chủ ở thiên ma ngoại vực quy khư, đến nỗi ngay cả cờ chiêu hồn cũng không nhắn nhủ với tôi một tiếng. Hy hòa nhận được cơn mưa rửa tội, ấn ký hắc ám toàn thân đều được xóa sạch. Lúc này đây, liệt viêm màu vàng trên mình hy hòa lại bừng bừng thiêu đốt, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên thành một biển lửa dung hợp với đại địa liệt viêm do huyết kỳ lân của yến tháp sở hóa thành, biển lửa mới này rừng rực cháy, tỏa ra sức mạnh vô cùng đáng sợ của ánh sáng liệt viêm. Từ thủ hồng mang sơ khai, Tổ Long, Nguyên Phượng, Thủy Kỳ Lân đã hòa hợp với khí tiên thiên ngũ hành, cùng nhau thái ngán mà sinh. Trong thời kỳ đại kiếp long phượng, ba tộc hỗn chiến với nhau, xé rách bầu trời, phá hủy địa mạch khiến cho nước biển chảy ngược, vạn tộc tử thương vô số. Trong ba tộc, Tổ Long là kẻ mạnh nhất, Vì vậy Nguyên Phượng và Thủy Kỳ Lân đã bắt tay nhau chiến đấu với Tổ Long. Trong trận chiến cuối cùng, bởi vì thủ lĩnh của Tổ Long có chiến lực quá cường đại, thủ lĩnh Nguyên Phượng và Thủy Kỳ Lân dù liên thủ cũng không cách nào đánh bại ông ta, hai người trúng thương vô cùng nghiêm trọng. Cuối cùng, thủ lĩnh Nguyên Phượng đã nói với thủ lĩnh của Thủy Kỳ Lân rằng, cho ta mượn một đạo ánh sáng, ta có thể đánh bại Tổ Long. Thủ lĩnh Thủy Kỳ Lân bèn hỏi, ta làm gì có ánh sáng nào? Thủ lĩnh Nguyên Phượng trả lời Ngươi có, trong số 7 đạo thuần quan, có một đạo gọi là đại địa liệt viêm, được giấu trong máu của Kỳ Lân. Vì vậy, thủ lĩnh Thủy Kỳ Lân đã đem huyết Kỳ Lân hóa thành một cơn mưa lửa tặng cho Nguyên Phượng Tổ Sư, mà Nguyên Phượng Tổ Sư đã dựa vào sức mạnh ánh sáng hoàn chỉnh này hóa thành ngọn liệt viêm có sức mạnh vô song cùng đồng quy vô tận với thủ lĩnh Tổ Long. Trận chiến cuối cùng này được gọi là đại kiếp Long Phượng, thế nhân chỉ nhìn thấy trong Phượng mà không biết rằng, nếu như không có sự hy sinh của Thủy Kỳ Lân. Nguyên Phượng chẳng thể nào sống mái sinh tử cùng với Tổ Long. Không một ai có thể ngờ rằng, ngàn vạn năm sau, Thủy Kỳ Lân lại một lần nữa sát cánh chiến đấu cùng với Nguyên Phượng, chỉ là kẻ thủ lần này không phải Tổ Long, mà là đế gian. Đối mặt với kẻ địch mạch, Hy Hòa chẳng có thời gian để bi thương khóc than cho Yến Tháp, thậm chí còn không liếc nhìn vách đá Kỳ Lân do Yến Tháp hóa thành lấy một lần, ngay lập tức biến thành quả trứng Nguyên Phượng. Yến Tháp nói muốn tặng cô cơ duyên cuối cùng. Tất cả những gì cô có thể làm bây giờ là không phụ tắm lòng chàng. Quả trứng nguyên phượng tăng tóc xoay tròn, không ngừng nuốt chững ánh sáng liệt viêm từ trong biển lửa, thai ngán một uy áp thần niệm vô cùng cường đại, để gian trên không trung, từ ánh mắt thờ ơ ban đầu cho đến dễu cật khi thấy yến tháp tự mình chặt đứt sinh cơ thiêu đốt thần hồn, giờ đây nhìn thấy quả trứng nguyên phượng đang điên cường xoay vòng nuốt chững ánh sáng liệt viêm, cuối cùng cũng để lộ ra một tia hoảng loạn. Cô ta nhận ra bản thân có lẽ đã phạm phải một sai lầm vô cùng lớn, hơn nữa còn là một sai lầm không thể sửa chữa. để Giang tiếp tục hóa thành kim ô, tính toán muốn lao vào trong biển lửa nhằm phá hoại nguyên phượng miết bàn, thế nhưng sức mạnh bóng tối của cô ta hoàn toàn không thể ảnh hưởng tới khả năng hấp thụ ánh sáng liệt viêm của quả trứng nguyên phượng. để Giang muốn dùng móng vuốt khổng lồ của mình để phá hủy trứng, thế nhưng vừa chạm vào đã bị nhiệt độ trên vỏ trứng thiêu cho trọng thương. Cô ta không thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn quả trứng nguyên phượng không ngừng hấp thu ánh sáng. Trong lòng đế gian càng lúc càng sợ hãi, mỗi một giây chờ đợi đều giống như cực hình, cô ta vốn muốn chạy trốn, thế nhưng tim lại âm thầm nuôi một tia may mắn. Cô ta muốn nhìn xem đến cuối cùng Hy Hòa sẽ trải qua biến hóa như thế nào, quan trọng nhất là, cô ta không tin Hy Hòa có thể trục xuất lãnh địa hát ám của mình. Trước bóng đêm tối đen nhìn nghịch, không một tia sáng nào có thể lọt qua. Sau khi tia sáng liệt viêm cuối cùng bị nuốt chững, quả trứng Nguyên Phượng cũng chậm chậm dừng lại, trái tim ngàn năm trơ trơ của đế gian bắt đầu đập kịch liệt, hơi thở cũng càng lúc càng trở nên dồn dập. Người sốt ruột không chỉ có mình đế gian, còn có đại quân thiên ma ngoại vực đang đứng chờ trên không trung tại quảng trường giới môn. Bọn chúng tuy rằng không biết trong vực sân đồng lô rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, thế nhưng sự tĩnh lặng của quả trứng Nguyên Phượng đã mang đến cho chúng mối đe dọa tử vong trước nay chưa từng có. Ở nơi xa xăm trên trời cao, nữ hoa cau mày, cái chết của yến tháp khiến bà ta vô cùng phấn khích, thế nhưng, để giang trì hoãn giết khi hòa lại khiến trong lòng bà ta nảy sinh mấy phần bất an. Trong lúc trái tim nghi ngờ không yên, bà ta bỗng nhớ lại truyền thuyết liên quan tới Nguyên Phượng và Thủy Kỳ Lân. Lòng bà ta lập tức trùng xuống. Chương 1053, sự phẫn nộ của Phượng Hoàng, một, liên quan đến Long Phượng Đại Kiếp trong cuộc chiến hỗn độn thần thú. Có rất nhiều chuyện đế gian không biết, thế nhưng nữ hoa lại hay. Mặc dù không biết cuối cùng Thủy Kỳ Lân đã làm gì trong đại kiếp Long Phượng, thế nhưng bà ta nhớ rằng việc Nguyên Phượng có thể hoàn thành niết bàn từ trong trận chiến cuối cùng đó, nhất định có liên quan đến sự hỗ trợ của Thủy Kỳ Lân. Nghĩ đến đây, sự phấn khích của nữ hoa trước cái chết của Yến Tháp trước đó liền tan biến không còn một mảnh, bắt đầu cảm thấy lo lắng thay cho đế gian. Chỉ là, cho dù có lo lắng, bà ta cũng không thể đích thân tới giúp đỡ cô ta. Sức mạnh của đế gian so với bà ta không kém bao nhiêu, nguyên phượng này của ma đạo chẳng qua mới chỉ có chiến lực đạo tổ, cứ coi như đã tấn thăng tới cảnh giới chí cường đạo tổ, làm sao có thể trở thành đối thủ của đế gian. huống hồ, tại lối vào giới môn phía bắc còn có đại quân thiên ma ngoại vực của bà ta ở đó. Trong đại quân thiên ma ngoại vực không thiếu chiến tướng Tu Vi Thiên Tôn, huống hồ còn được lãnh địa hắc ám của đế gian củng cố, nữ hoa tin tưởng bất luận nguyên phượng biến hóa thế nào cũng không thể thay đổi kết cục trận chiến. Nữ hoa có thể duy trì sự điềm tĩnh, để Giang cũng bắt đầu bình tĩnh trở lại. Mặc dù từ tận sâu trong đáy lòng, quả trứng nguyên phương đã gây cho cô ta một cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có, thế nhưng cũng không phải cô ta chỉ chiến đấu có một mình, liên tiếp tiêu diệt hai vị chiến tướng lẫy lưng của ma đạo là Hát Ám Cự Long và Thủy Kỳ Lân, để Giang tuy rằng bối rối nhất thời, từ trong xương cốt cô ta vẫn luôn tự tin vô cùng. Quả trứng nguyên phượng vẫn luôn yên tĩnh không động cuối cùng cũng xảy ra biến hóa mới. Trên vỏ trứng bắt đầu xuất hiện vết nứt đầu tiên, vết nứt thứ hai, rồi thứ ba. Sau khi vết nứt thứ bảy xuất hiện, trứng tròn vỡ tan. Đất động núi rung, giống như núi lửa phun trào, sức mạnh liệt viêm hủy thiên diệt địa chọc thẳng lên tận cửu tiêu. Đá núi lang tròn, biến thành dòng thác. Sóng nhiệt cuồng cuộn, đốt cháy một khoảng trời xanh. Để giang vốn đang lặng trên không trung, lãnh địa hắc ám trong nháy mắt liền bị phá, bản thân cô ta không thể không trốn tránh đầu sóng ngọn gió, chạy về phía quảng trường giới môn hội họp với đại quân thiên ma ngoại vực. Trong ánh lửa rừng rực thiêu đốt tại vực sâu đồng lô, một con phượng hoàng khổng lồ khoát trên mình thất thải liệt viêm, hai, rủ cánh bay lên trời. Hai, ngọn lửa có bảy màu. Phượng hoàng thất thải liệt viêm là hình thức tối thượng của nguyên phượng tượng trưng cho việc nguyên phượng đã nắm giữ được toàn bộ sức mạnh của bảy đạo thuần quang Hy hòa lắc mình một cái, như một cơn lốc phi thẳng lên trời, bay qua vực sâu đồng lô, vượt lên trên đỉnh đại quân thiên ma ngoại vực, hít một hơi thật sâu, phun ra biển lửa rừng rực. Hy hòa không hề cố ý nhằm vào nơi đế gian đang đứng, bởi vì cô biết sớm muốn gì giữa hai người bọn họ cũng xảy ra một trận quyết chiến. Việc cấp bách trước mắt hiện giờ là giải quyết càng nhiều nguy cơ cho ma đạo càng tốt. Thiên ma ngoại vực mặc dù không thể đánh bại cô, thế nhưng một khi để bọn chúng đột nhập vào quy khư, đối với chúng sinh quy khư mà nói đây tuyệt đối là một kiếp nạn to lớn. Lúc trước cô có thể dùng biển lửa thiêu chết một nửa thiên ma ngoại vực là bởi tâm trí bọn chúng đã bị liễu chi nhung làm cho hỗn loạn, không thể chống cự. Nếu như hai bên chân chính giao đấu, trước khi Niết Bàn Hy Hòa tuyệt đối không thể chỉ dùng một trận biển lửa tiêu diệt được nhiều thiên ma ngoại vực như thế, có thể thắng hay không hãy còn chưa biết. Tục ngữ có câu kiến nhiều cắn chết cả voi, thần hồn hy hòa tuy rằng cứng cỏi cũng không thể chống lại sức mạnh nguyền rũa đến từ thần hồn của đại quân 300 vạn thiên ma ngoài vực. Thế nhưng với cô bây giờ mà nói, trận đấu này đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Mặc dù hãy còn nguy hiểm rất lớn, thế nhưng hy hòa tự tin có thể dùng 7 biển lửa lớn của mình để tiêu diệt toàn bộ 150 vạn thiên ma ngoại vực còn lại. Biển lửa đầu tiên đã biến 30 vạn quân tan thành trò bụi, ngay lập tức. Hi Hòa lại phun ra biển lửa thứ hai, tiêu diệt hơn 20 vạn địch nhân. Để Giang Phẫn Nộ tới cực điểm, vội vàng triệu hoán lãnh địa Hắc Ám, thu nạp toàn bộ hơn 100 vạn thiên ma ngoại vực vào trong, ban thân cô ta tới giết Hi Hòa. Trước khi Hy Hòa niết bàn mới ở cảnh giới đạo tổ, sau khi niết bàn đã thăng tới chí cường đạo tổ. Thế nhưng, bởi vì cô đã nắm bắt trọn vẹn bảy đạo thuần quang, do vậy bất kỳ lúc nào cũng có thể bạo phát sức mạnh vượt xa cảnh giới chí cường đạo tổ. Thậm chí, ánh sáng liệt viêm của cô còn có thể trấn áp ngược trở lại sức mạnh bóng tối do đế gian điều khiển. Mặc dù cảnh giới của đế gian cao hơn cô, thế nhưng sức mạnh bóng tối mà đế gian nắm giữ lại không tinh thuần, dung hợp với tính tạ ác của yêu tộc, năng lượng hắc ám trong vực sâu vũ trụ hư không và đủ loại sức mạnh bóng tối khác nhau, ngoài ra còn có thời không vận chuyển hỗn loạn, thậm chí có cả ma ý mà ánh sáng liệt viêm của Hy Hòa cực kỳ tinh thuần, bởi vì nguyên phượng vốn được sinh ra từ trong ánh sáng thuần Tịnh của liệt viêm Bởi vậy, mặc cho cảnh giới không bằng đế gian, Hy Hòa đã đủ cứng trắng để đối đầu với cô ta mà không lo chiến bại. Chương 1054, sự phẫn nộ của Phượng Hoàng II đối với việc sức chiến đấu của Hy Hòa tăng lên, đế gian mặc dù kinh ngạc nhưng cũng đồng thời làm dịu đi trái tim vốn đang sợ hãi không yên của cô ta. Cô ta không chỉ chiến đấu một mình, đời thiên ma ngoại vực nắp trong lãnh địa hắc ám lại một lần nữa ngưng tụ sát khí quân uy, phóng thích sức mạnh nguyền rũa của thần hồn. Đến lúc đó Hy Hòa khó tránh khỏi một con đường chết. Nghĩ tới đây, khóe miệng Đế Giang không khỏi nhết lên một nụ cười lạnh lùng. Hy Hòa à, ta thực sự vì cái chết của Thủy Kỳ Lân mà cảm thấy bi ai. Nếu như sau khi niết bàn sức mạnh của ngươi chỉ tăng lên có bấy nhiêu, thế thì cái chết của hắn không phải vô nghĩa rồi sao? Đế Giang vừa chiến đấu với Hy Hòa lại vừa cười nhạo. Đế Giang, Yến Tháp nói quả không sai, ngươi đúng là chẳng biết gì về Thủy Kỳ Lân hết. Người chẳng hề hay biết sự hy sinh của Yến Tháp đã mang lại cho ta những gì. Vô luận đã mang tới cho ngươi cơ duyên mạnh cỡ nào, ta chỉ biết chỉ cần người chết đi, cái chết của hắn liền không đáng một xu. Ha, phải không, vậy thì ngươi hãy cảm nhận một chút cơn thịnh nộ của Nguyên Phượng đi. Dứt lời, công kích của Hy Hòa càng trở nên điên cuồng, đến nỗi khiến cho đế giang không thể tiếp tục phân tâm để ý tới thiên ma ngoại vực trong lãnh địa hắc ám, chỉ có thể dốc toàn lực nghênh chiến. Nguyên Phượng và Kim Ô, cuộc đối đầu giữa hai đại thần điểu diễn ra tại thiên cực trên cao đã thu hút sự quan tâm của những thần niệm cường đại hãy còn chưa tham gia cuộc chiến. Nữ hoa đang quan sát, cũng trong lúc này, Châu Khất và Địa Tạng Vương Thiên Tôn cũng hướng thần niệm của mình vào đây. Châu Khất và Địa Tạng Vương Thiên Tôn đều là thần minh dưới tay thiên đạo, tất thảy những gì bọn họ biết được về Kim Ô và Nguyên Phượng đều từ đạo tàng mà ra. Ngày hôm nay, Cuộc chiến sinh tử giữa hai đại thần điểu này đã khiến bọn họ mở rộng tầm mắt. Bóng tối và ánh sáng đối đầu sinh ra hỗn độn, mà tất cả lực lượng trên thế gian đều được quy kết là do nảy sinh từ trong hỗn độn căng nguyên, vì vậy cuộc chiến sinh tử diễn ra giữa hai đại thần điểu này đối với mỗi người quan sát mà nói đều là một trận kỳ duyên. Trên đỉnh Bắc Châu, Khương Tuyết Dương nhẹ nhàng thở dài. Cơ duyên như vậy ngàn năm hiếm gặp, chỉ tiếc ma đạo người người đều đang đắm mình chiến đấu sống mái với kẻ địch. Chẳng ai có cơ hội quan sát lĩnh ngộ, cơ duyên sinh ra tại quy khư, thế nhưng đệ tử ma đạo chỉ có thể nhìn trừng trừng bỏ lỡ, làm sao không khiến người ta đau lòng. Đau đớn nhất là cái chết của Yến Tháp, sau khi Khương Tuyết Dương cảm nhận được cái chết của người ấy, mái tóc trong nháy mắt liền bạc trắng một nửa. Cái chết của Thủy Kỳ Lân tượng trưng cho sức mạnh tấn công ngoại tại của ma đạo đã bị phá vỡ, vẫn may, Thủy Kỳ Lân hy sinh tại quy khư, hơn nữa lại còn thành vách đá Kỳ Lân. Như vậy mới có thể giúp sức mạnh tấn công ngoại tại của bọn họ được bảo lưu. Nếu không vào khoảnh khắc yến tháp hy sinh, ma đạo đã thua rồi, cho dù ma đạo tổ sư có quay lại cũng không cách nào vãn hồi. Nữ hoa, châu khất đều chưa có động tĩnh gì, ngoài hai người họ, sứ giả chiến tranh chắc chắn cũng đang âm thầm bậy bố gì đó. Trên thực tế, trận chém giết tại quy khư đến lúc này chỉ mới bắt đầu, mà ma đạo của tôi trước sau đã tổn thất hai đại danh tướng. Trên đỉnh bầu trời phía Bắc Quy Khư, Nguyên Phượng và Kim Ô một bên điên cùng chém giết, một bên âm thầm ngưng tụ sức mạnh ánh sáng liệt viêm hướng về đại quân thiên ma ngoại vực phun ra biển lửa. Chỉ có điều hiện giờ thiên ma ngoại vực được lãnh địa hắc ám của đế gian che chở, biển lửa của Hy Hòa không cách nào tổn thương bọn chúng, cùng lắm chỉ có thể chặt đứt sát khí quân uy. Sau khi hóa thành Phượng hoàng thất thải liệt viêm, hiện giờ Hy Hòa có thể phun ra bảy biển lửa lớn, mỗi biển lửa có một màu sắc khác nhau. Lần lượt tương trưng cho bảy đạo thuần quang Thế nhưng cho dù có giải phóng toàn bộ bảy biển lửa này cũng không thể đánh tan lãnh địa hắc ám của đế gian. Ngươi cần thêm nhiều liệt viêm hơn nữa, rõ ràng những gì trước mắt là chưa đủ. Mắt thấy Hy Hòa đã sử dụng hết mọi thủ đoạn, đế gian lại một lần nữa chế nhạo. Nhận thức của ngươi về ánh sáng quả thực quá nông cạn. Hy Hòa trả lời. Biển lửa thất sắc liệt viêm đều đã dùng cả, ngươi còn có thủ đoạn nào đối phó với ta? Ngay lập tức ngươi sẽ biết thôi. Cùng với lời này của Hy Hòa, bảy biển lửa lớn trên bầu trời lãnh địa hắc ám bắt đầu dung hợp, đợi tới khi chúng đã hợp nhất, tất cả màu sắc đều đã biến mất. Đây chính là bí ẩn của ánh sáng, sau khi bảy đạo thuần quan dung hợp, chỉ còn dư lại một đạo ánh sáng thuần tịnh nhất. Mà ánh sáng thuần tịnh này vốn không có bất kỳ màu sắc nào. Sắc mặt đế giang xấu vô cùng, cô ta cảm nhận được bảy biển lửa lớn không hề biến mất cùng với sắc màu. Tất cả đều đã chuyển hóa thành một đạo ánh sáng tinh khiết duy nhất. Truyền thuyết nói, thuần quang có thể thanh lọc tất cả, su tan mọi bóng tối, đem lại ánh sáng cho nhân gian. Khi ánh sáng thuần tịnh rơi xuống, lãnh địa hắc ám của đế Giang trong nháy mắt liền tan vỡ. Hơn triệu thiên ma ngoại vực giống như những chiếc bóng bị mặt trời chiếu rọi, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, trong nháy mắt thần hồn câu diệt. Lãnh địa hắc ám bị phá, sức chiến đấu của đế Giang đã giảm đi rất nhiều. Giây phút này đây cô ta thực sự cảm nhận được cái gọi là sợ hãi, cô ta không hề lưu luyến, xoay người bỏ chạy. Tốc độ của kim ô vô cùng nhanh, tích tắc bay sang nhìn dặm. Nhìn theo bóng dáng hoảng hốt của đế gian, Hy Hòa cũng không chủ động đuổi theo. Lần nữa hóa về hình người, khẽ niết ngón tay, toàn bộ ánh sáng thuần tịnh đều ngưng tụ ở đó. Đợi khi toàn bộ thuần quang đều đã tập trung nơi đầu ngón tay, Hy Hòa búng một cái vào lưng đế gian. Một đạo ánh sáng tinh thuần ẩn chứa sức mạnh hủy diệt khổng lồ nhanh chóng bắn về phía cô ta, thân pháp dùng nhanh, làm sao có thể bị được tốc độ của ánh sáng. Chỉ nghe thấy một tiếng gạo thê lương thảm thiết, kim ô do đế gian hóa thành trong không trung nổ sát tan tành, máu thịt nguyên thân cũng trở thành bụi đen, giống như một trận hát tuyết rơi xuống quy khư. Chưa 1055, Quang Minh Đạo Tiêu, một, cảm thấy đế gian đã chết, trong lòng nữ hoa dân lên nổi tức giận vô hạn. Lúc trước ở trong đình viện quần tinh bắt đầu, Chu Khất suýt chút nữa học máu vì sự tan biến của đại quân M.T. 500 vạn quân, cơn giận của nữ hoa bây giờ còn hơn cả Chu Khất. Khi Hoa thể hiện, không chỉ giết chết đế gian mà còn tiêu diệt luôn 300 vạn vực ngoại thiên ma của nữ hoa, trực tiếp làm quân lực của nữ hoa giảm đi một nửa. Mà trong trận chiến núi Công Ngô ở phía Tây, Tổ Long Ngạo Phong đã dời non lấp bể và hợp tác với đại quân yêu tộc của Lưu Phong Sương, đã tiêu diệt trăm vạn tinh không cử thú. Hy hòa một đòn đã đắc thủ, nhanh chóng lao vào trận chiến ở núi Lưu Ba. Nữ qua trở mắt nhìn cô bay về phía núi Lưu Ba, không hề có ý định chặn cô. Mặc dù hy hòa đã sử dụng thuần tịnh chi quan, sức mạnh của Quang minh liệt diễn đã cạn kiệt, chỉ còn lại sức mạnh của bản thân Nguyên Phượng, nhưng nữ hoa không có ý định truy đuổi cô để trả thù cho đế gian. Người của ma đạo đều là kẻ điên, Thủy Kỳ Lân có thể tự cắt đứt sinh mạng của mình thân hóa Kỳ Lân ngay Nếu như Nguyên Phượng này quyết liều mình tự nổ Nguyên Phượng chi noãn, nữ hoa khắc không thể đỡ được, vậy nên, nữ hoa mặc dù rất hận Hy Hòa thấu xương, nhưng lúc này bà ta cũng không dám đối đầu quyết chiến với Hi Hòa. Điều quan trọng nhất là nữ hoa vẫn còn ác chủ bài chưa được tiết lộ. Ma đạo tổ sư vẫn chưa xuất hiện, chưa phải lúc để bà lộ ra con ác chủ bài của mình. Nguyên Phượng, xem ngươi có thể tiếp tục kiêu ngạo bao lâu. Với thuần tịnh chi quang của Hi xuống, Nguy cơ ở phía bắc của Ma Đạo đã được loại bỏ. Mặc dù nguy cơ ở phía tây đã gây ra thương vong nặng nề cho đại quân yêu tộc, nhưng do Tổ Long Ngạo Phong đã sử dụng thần thông nghịch thiên để thực hiện sơn hải quyết, khiến cho đại quân tinh không trừ thú của nữ hoa quân lính tan rã, chuyện thắng bại chỉ là còn là thời gian. Tuy nhiên, tình hình chiến sự ở phía đông và phía nam Ma Đạo về cơ bản là không thể giải quyết được. Nếu không có sự chi viện, tất cả đệ tử Ma Đạo chiến đấu ở hai nơi này chắc chắn sẽ chết. Hải vực của núi Lưu Ba hiện đã biến thành chiến trường Tu La. Bác Minh Tú đã triệu hồi quỷ ảnh lần thứ ba, sức mạnh của thần hồn sắp bị đốt cháy đến cạn. Sau khi trải qua thất bại thảm hại tại đình viện Bắc Đẩu, các chiến tướng thiên tôn của M.T. đã chiến đấu vô cùng gian xảo, thay phiên nhau áp dụng xa luân chiến, lại thêm sự trấn áp từ quân uy sát khí và những pháp trận cỡ lớn, luân xa chiến là chiến thuật lâu đời. Sử dụng thiết giáp và là một phần của học thuyết Berlicker do Đại tướng Hengi Guderian khởi xướng, Bắc Minh Tú một mình chống lại hai giám sự sử, sử nhân đạo và địa ngục, ông vốn đã phải dùng hết sức lực, đồng thời còn phải dùng quỷ ảnh để đối phó với sát phạt từ vài trăm chiến tướng thiên tôn MT hướng đến đại quân vong hồn của ma đạo, thần niệm hao hụt cực kỳ nghiêm trọng thủ đoạn gian xảo, pháp trận cỡ lớn cùng với sát khí quân uy của MT đã buộc Bắc Minh Tú phải đốt cháy thần hồn và chiến đấu hết sức có thể. Nếu không phải tôi từng truyền cho Bắc Minh Tú thân lĩnh quỷ kiếm thì bây giờ ông đã phải chịu đón nhận kiếp nạn sát thân rồi. Quỷ kiếm u u và sát khí ẩn giấu Quỷ kiếm của Bắc Minh Tú đã được đại thành viên mãn từ lâu, xét về quỷ kiếm, trong tam giới là người đầu tiên xếp sau nữ đế. Tuy nhiên, kiếm của ông dù nguy hiểm đến đâu cũng không thể dán một đòn chí mạng vào kẻ thù, không phải kiếm của ông không đủ tàn nhẫn, không đủ nhanh, mà là hai giám sát sự quá xảo quyệt. Mỗi khi hơi lơ là cảnh giác, lập tức lùi lại và lui về phía sau hàng chục, thậm chí hàng trăm trượng, không bao giờ cho Bắc Minh Tú cơ hội phô diễn sức mạnh ở cử ly gần. Khi rút lui, còn có thể kích hoạt cuộc tấn công có mục đích của pháp trận, buộc Bắc Minh Tú phải thường xuyên sử dụng thần thông thân lĩnh quỷ kiếm, càng sử dụng nhiều lần thì âm ty càng dễ nắm được điểm yếu của Bắc Minh Tú, định vị chính xác quỹ đạo di chuyển của ông. Dù Bắc Minh Tú dũng cảm, thiền chiến Không sợ chết nhưng đối mặt kẻ thù xảo quyệt như vậy, ông cũng khó mà sống sót. Khi quỷ ảnh thứ ba của Bắc Minh Tú bị phá hủy, ông ấy cũng không triệu hồi quỷ ảnh mới nữa, không có sức mạnh bảo vệ của quỷ ảnh, đệ tử vong hồn ma đạo đã bị các chiến tướng thiên tôn âm ti giết, như thể sói giữa đàn cừu, bị đánh tan tành, Phúc chốc tử thương lên đến ngàn vạn. Bắc Minh Tú nhìn mà rưng rưng nước mắt, nhưng ông căn bản không thể ngăn lại được. Mỗi khi ông tự mình giết chết tướng thiên tôn của Âm Ti, hai người giám sát sự sẽ phát động một cuộc tấn công bất ngờ chí mạng. Bắc Minh Tú càng chiến đấu, trong lòng càng lạnh lẽo, ông ấy nhớ tới trận chiến phong thần 3.000 năm trước. 3.000 năm trước, ông đã dẫn đầu một đội quân ma đạo quyết chiến với Nhân, tiên hai đạo trên bờ Đông Hải, tình hình chiến đấu lúc đó cũng gần giống như hôm nay. Có tâm giết địch nhưng lại không đủ sức cứu. Sau khi đại quân vong hồn ma đạo hoàn toàn bị tiêu diệt, Bản thân ông cũng bị một kiếm của hỏa long chân nhân giết chết ở nơi sâu trong Đông Hải. Dù một người đã chết nhưng tàn hồn vẫn còn, chứ 1056 Quang Minh Đạo Tiêu, 2, sau đó, ông được âm sơn lão tổ trần dương cứu, đem về núi Thái M, trở thành người đứng đầu trong thập nhị sát của âm sơn. Bắc Minh Tú, nếu ngươi bằng lòng đầu hàng, đại đế sẽ ban cho ngươi quỷ đế phương Bắc, núi La Phong sẽ thuộc quyền quản lý của ngươi. Nhìn thấy vẻ mặt của Bắc Minh Tú kiên quyết, tự thể chuẩn bị sẵn sàng chết bất kỳ lúc nào, giám sát sự nhân đạo đã dùng lời ngon ngọc dụ dỗ. Đệ tử ma đạo, Vạn Thế Thiên Hồng, Bắc Minh Tú hung hăng chém ra một kiếm, lớn tiếng đáp lại. Ha ha, sau khi chết hết thảy đều là hư không, Vạn Thế Thiên Hồng lại có quan hệ gì với ngươi? Nhân đạo giám sát sự cười khẩy đáp không có ma đạo tổ sư năm đó thì sẽ không có Bắc Minh Tú ngày nay, chỉ cần ma đạo còn tồn tại. Ta vĩnh viễn là đệ tử của ma đạo. Xem ra, ngươi thật sự chấp mê bất ngộ rồi. Được rồi, để ta xem thần hồn của ngươi có thể thiêu đốt được bao lâu. Giết, lần nữa đối mặt với sát chiêu của hai giám sát sử, bác Minh Tú lần này không dùng thân lĩnh quỷ kiếm để trốn tránh, mà chủ động đối mặt với bọn họ. Thần hồn ông chẳng được nhiều, sắp thiêu đốt đến cạn kiệt. Giả sử không thể kéo hai giám sát sử âm ti đồng quy. Trận chiến ở núi Lưu Ba sẽ là một thảm bại thực sự của ma đạo, nó cũng sẽ gây áp lực gấp đôi cho Khương Tuyết Dương, người đang phụ trách trận Vạn Tiên. Nhìn thấy Bắc Minh Tú chủ động ngên địch, hai vị giám sát sử đồng thời né tránh, giám sát sử nhân đạo là người xảo quyệt nhất, hắn lôi cây thương phù đồ chạy xa, nhưng lại cố tình giảm tốc độ để dụ kẻ địch, đợi khi Bắc Minh Tú đến gần, hắn lật tay đâm cây thương phù đồ từ mạng dưới xương sườn, sau đó ném lại chiếc thương mà trút đi. Vì để tiết kiệm thần niệm mà Bắc Minh Tú chỉ tấn công, không phòng thủ, khi bị thương phụ đồ đâm vào bụng dưới, máu tươi phun ra như suối, hóa thành khí đen vô tận và tiêu tán. Ngay cả thân thể đạo tổ của ông cũng không thể chịu được nhát đâm xuyên ở cự ly gần của thương phụ đồ, mà áo giáp trên người ông đã sớm bị rách nát tương trong trận chiến trước đó. Sau khi hứng chịu một đòn nặng nề này, sinh cơ của Bắc Minh Tú gần như cạn đáy. 3.000 năm trước, ông không phụ ma đạo. Ba năm sau, ông vẫn nguyện hy sinh cho ma đạo Vạn Thế Thiên Hồng. Cảm nhận được cái chết đang đến gần, bắt Minh Tú, một nam nhân cứng trắng, đột nhiên lại trở nên dịu dàng, ngừng đuổi theo hai giám sát sử, quay đầu lại nhìn núi cô Ngô ở phía Tây. Trong hải vực của núi cô Ngô, có người ông yêu quý nhất. Chính là Lưu Phong Sương đang đánh một trận đắm máu, tự hồ đột nhiên nhận ra điều gì đó, cũng đồng thời quay đầu nhìn lại núi Lưu Bá. Khi hai người ở cạnh nhau, Điều lãng mạn nhất là được ngồi trên vách đá của núi Bắc Minh và ngắm biển. Ngoài ra, họ còn dành hết sự dịu dàng của mình cho cuộc chiến sinh tử của ma đạo, lo lắng cho sự sống chết của người yêu, chính là nỗi nhớ nhung giữa bọn họ. Mỗi khi chiến tranh kết thúc, được nhìn gương mặt tươi tắn của nhau là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của họ. Thân là thống soái yêu tộc, Lưu Phong Sương đương nhiên biết rõ sự nguy hiểm của trận chiến ở núi Lưu Ba. Trước khi trận chiến này bắt đầu, Giữa họ đã có một cuộc trò chuyện như vậy. Bắc Minh Tú nói với Lưu Phong Sương, nếu anh có chuyện gì, đừng khóc trước mộ anh, em chắc biết rõ, anh không ở đó. Lưu Phong Sương đối với Bắc Minh Tú nói, em biết, anh sẽ trở thành bông hoa diễm lệ nhất trên cờ chiêu hồn của ma đạo, em sẽ tiếp tục chiến đấu vì ma đạo, đợi khi em chết đi, em hy vọng có thể là đóa hoa nở bên cạnh anh. Nghĩ đến đây, nước mắt trời như mưa. Nỗi đau buồn không thể diễn tả đã biến thành sắc ý vô tận. Ông hét lên với giọng gần như sắp chết, đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng. Đánh vào sâu trong đại quân tinh không cự thú. Không có đại quân vong hồn của tử thần thì chỉ yếu như sâu bọ chịu chết đi, những vong hồn bất tử độc ác đáng lẽ phải bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục từ lâu rồi. Một chiến tướng thiên tôn cấp cao của âm ti, vùng lên sợi xích đang cháy rực lửa địa ngục trong tay, ra sức quát sạch các đệ tử ma đạo. Phạm người bị quê trúng đều đứt làm đôi và bị đốt thành cho bụi. Trong trận chiến này, hắn không nhớ mình đã tàn sát bao nhiêu đệ tử vong hồn của ma đạo nữa, quên đi nỗi ám ảnh sợ hãi do ma đạo để lại, cùng sự ô nhục trận quỷ môn quan đem lại cho âm ti, tất cả đều được trút bỏ trong trận chiến này. Sau khi giết hết đệ tử vong hồn ma đạo ở xung quanh, chiến tướng cấp cao của âm ti này ngẩn đầu nhìn lên bầu trời. Hắn ta nhìn thấy bắt minh tú lơ lửng trên không. Nhận ra hơi thở của mình yếu ớt, cảm thấy sinh cơ sắp cạn kiệt đến nơi. Chiến tướng cấp cao của âm ti này trong lòng nổi lên sự tham lam. Nếu có thể giết được Bắc Minh Tú, nhất định sẽ đạt được quân công vô thượng Cùng lúc đó, rất nhiều chiến tướng thiên tôn của âm ti đều để mắt tới Bắc Minh Tú, bọn họ ai cũng muốn giành được quân công này. Nghĩ thế, trong mắt chiến tướng cấp cao của âm ti này hiện lên một ý chí quyết liệt, hắn đột nhiên bay lên không, ra tay trước. Vung sợi xích đang cháy rực lửa điện ngục quét về phía Bắc Minh Tú, Bắc Minh Tú vốn sinh cơ đã không còn bao nhiêu, lượng thần niệm còn lại cũng không đủ để dùng thân lĩnh quỷ kiến để đồn không. Ngoại trừ việc tự nổ huyền quang đồng quy với địch thì không thể làm gì nữa. Tuy nhiên, để một vị lão tướng ma đạo cùng đồng quy với một tên vô danh tiểu tốt của âm ti, cũng là sự trào phúng cực độ của vận mệnh đối với ông. Thế nhưng, nếu không làm như vậy, liệu ông còn có lựa chọn nào khác không? Vào thời khắc Bắc Minh Tú chuẩn bị tự hủy huyền quang, ông đột nhiên cảm thấy một cổ thần niệm quen thuộc từ bầu trời phía Bắc Lao về phía mình. Phẫn nộ của Phượng Hoàng, liệt diễm đạo tiêu. Chương 1057, Vết thương của Ngân Hồ, một, trong mắt các chiến tướng thiên tôn cấp cao của âm ty chỉ nhìn thấy một Bắc Minh Tú bị thương nặng sắp chết, trong lòng cũng chỉ có thể nghĩ đến chiến công vĩ đại và vinh dự tối cao này, vì vậy, hãng căn bản không có chú ý đến sự có mặt của Hy Hòa. Cũng không có chú ý tới trước ngực hắn xuất hiện một vệt sáng. Mãi cho đến khi đôi tay đang vụt dây xích đột nhiên co giật, rồi toàn thân đột nhiên trở nên tràn đầy sức lực, hắn mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Đợi khi hắn lấy lại được chút lý trí, dùng trái tim cảm nhận tình trạng thân thể của mình, thì vệt sáng đã in sâu vào trái tim hắn. Nhiệt độ cực nóng lập tức đốt cháy trái tim của hắn, sinh cơ trong nháy mắt đã khô cạn, thần hồn sợ hãi muốn chạy trốn. Nhưng liệt diễm đã hừng hực thiêu đốt trong cơ thể hắn, thần hồn còn chưa kịp rời khỏi cơ thể đã bị liệt diễm đốt thành trò. Điều cuối cùng mà chiến tướng âm ti cấp cao này nhìn thấy trước khi chết, là một người phụ nữ mặc bộ nghê thường màu đỏ đứng cạnh Bắc Minh Tú. Cùng lúc đó, ngoài hy hòa đã kịp thời lao đến chỗ Bắc Minh Tú còn có cả phong chủ. Sau khi Khương Tuyết Dương nhận hòa sát thân của Bắc Minh Tú trên đỉnh núi Bất Chu, cô đã cử phong chủ đến giải cứu ông ấy. Tuy nhiên, Phong chủ đã đến muộn một chút. Bắc Minh tướng quân, ngươi cùng phong chủ quay về bất chu trước, chiến cục nơi này bây giờ hãy để ta tiếp quản. Hy Hòa nói. Ta là thống soái vong hồn, sao có thể bỏ mặt sinh tử của đệ tử vong hồn ma đạo mà không quản, một mình chạy trốn chứ. Bắc Minh tú lắc đầu cự tuyệt, thần niềm của ngươi đã cạn kiệt, sinh cơ không còn, ngươi ở lại chỉ có thể chờ chết. Ta biết ngươi không sợ chết. Nhưng xin hãy cân nhắc tình cảm của cô em Lưu Phong dành cho ngươi, đừng liều mạng hy sinh. Phong chủ khuyên nhũ. Nghe nhắc đến Lưu Phong Sương, bắt Minh Tú trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Đệ tử ma đạo có tình có nghĩa, có thể khinh thường sự sống và cái chết, nhưng không thể nhìn thấu một chữ tình. Khi ấy phá quân sách đao đi xuống âm ti, mắt người khác đây là một hành viên ngu xuẩn, tuy nhiên, trong lòng các đệ tử ma đạo, Hình bóng của hộ pháp phá quân thiên tôn vẫn to lớn hơn bao giờ hết. Bắc Minh Tú biết nếu ở lại thì cũng sẽ không phát huy được tác dụng gì, nhưng thân là một vị tướng của ma đạo, ông ấy đã quen với việc dẫn đầu, bảo vệ binh lính của mình che mưa chán gió. Bây giờ Hy Hòa đã đến, ông ấy quả thực có thể rời đi rồi. Trước khi cùng phong chủ quay về quy khư, Bắc Minh Tú cởi bỏ lá lông hồn hạo kỳ trên lưng, trịnh trọng nói với Hy Hòa, từ lúc này trở đi, ngươi chính là thống soái của vong hồn ma đạo. Hy hòa cầm lấy, đeo lên lưng và nói, đừng lo lắng, thống soái này sẽ không thua kém gì ngươi. Sau khi Bắc Minh Tú rời đi cùng với phong chủ, hy hòa bay đến và lao vào chiến cục ở dưới. Mục tiêu của cô đương nhiên là chiến tướng thiên tôn cấp cao của âm ti, hiện tại cô không thể sử dụng thuần tịnh chi quan, cũng không thể phóng thích liệt diễm chi hải, bởi vì liệt diễm chi hải là sát thương không phân biệt theo phạm vi, đồng thời trong lúc giết địch cũng sẽ khiến đệ tử ma đạo bị thương. Sức mạnh thần thông mạnh nhất mà Hy Hòa có thể sử dụng là Phượng Hoàng Chi Nộ và Liệt Diễm Đạo Tiêu. Liệt Diễm Đạo Tiêu bỏ qua không gian, miễn là nó không vượt quá phạm vi tấn công, sẽ lập tức thi triển kỹ năng trên người của mục tiêu, dưới cảnh giới đạo tổ, không cách nào để tránh khỏi, ác phải chịu nổi đau thiêu đốt trái tim Người sống vẫn có thể dựa vào tu vi đạo Pháp để hóa giải, nhưng đối với những chiến tướng thiên tôn dựa vào âm linh đắc đạo mà nói, thời khắc bị Liệt Diễm Đạo Tiêu đánh dấu. Cũng chính là lúc bản án tử vong có hiệu lực rồi. Việc giải phóng liệt diễm đạo tiêu đòi hỏi tập trung tinh lực và lượng thần niệm cực nhiều. Tuy nhiên, Hy Hòa hiện giờ đã được thăng cấp thành đạo tổ mạnh nhất, thần niệm của cô ấy đủ để tạo ra không dưới 100 lần kỹ năng liệt diễm đạo tiêu. Chiến tướng thiên tôn của âm ti rất nhiều, trăm lần liệt diễm đạo tiêu chỉ đủ để tiêu diệt hai phần trong số đó. Vấn đề là, ai có thể hoàn toàn phớt lờ nổi sợ bị liệt diễm thiêu rụi, chết trong tức khắc. Âm thân bị hủy diệt, thần hồn cũng cùng lúc bị liệt diễm đốt trụi, điều này đáng sợ hơn nhiều so với minh hỏa của 18 tầng địa ngục, ngay cả hồng liên nghiệp hỏa của địa tạng vương thiên tôn cũng không có uy lực đáng sợ như vậy. Hy hòa là nguyên phượng, quản lý quang minh liệt diễm, vốn đã là sự tồn tại mạnh mẽ và thiêng liêng nhất trên thế giới này, có thể tiêu diệt tất cả các chiến tướng thiên tôn trong âm ty, cô không chỉ có uy áp thần niệm của kẻ trên cơ, mà còn cũng mang lại sự khác chế bẩm sinh. Chương 1058, vết thương của Ngân Hồ, hay, ngay cả lĩnh vực hắt ám đế giang cũng không thể chống lại Quang minh liệt diễm của Hy Hòa, những chiến tướng thiên tôn của âm ti này lại lấy gì để đỡ đòn được chứ? Đối phó với Bắc Minh Tú, họ còn có thể dùng xa luân chiến để tiêu hao sức lực, nhưng đối mặt với thần thú hỗn độn nguyên phượng sinh cơ vô tận, ngay cả khi đợi đến lúc trận chiến quy khư hoàn toàn kết thúc thì họ cũng làm không được, trong ba đại thần thú hỗn độn. Nguyên Phượng không chỉ thống trị bầu trời mà còn đại diện cho sự vĩnh hằng của sinh mệnh. Trong khi Nguyên Phượng Tổ sư Hy Hòa tùy ý phóng thích liệt diễm đạo tiêu, chiến tướng thiên tôn âm ti rơi rụng như thiên thạch. Loại quy lực sát phạt này không chỉ gây sốc cho các chúng chiến tướng thiên tôn mà còn khiến đại quân âm ti vô cùng hoảng sợ. Nhìn thấy những vị cao thủ cao cao tại thượng của âm ti, ngồi vững thần vị thiên tôn của họ lần lượt bị liệt diễm thiêu đốt trong vô thanh vô thức, chiến ý của họ nhanh chóng sụp đổ. Điều quan trọng nhất là, từ lúc Hy Hoa xuất hiện cho đến nay, hai vị giám sát sử đều giữ trạng thái theo dõi từ xa và không hề có ý định ra tay với Hy Hoa. Vốn ban đầu, giám sát sử điện mục đạo định ngăn chặn cô lại, nhưng giám sát sử nhân đạo lắc đầu và ngăn bà lại. Chiến trường của Nguyên Phượng nằm ở phía bắc quy khư, đã có thể xông tới núi Lưu Ba, chứng tỏ chiến lục ở phía bắc đã hoàn toàn bị loại bỏ. 300 vạn vực ngoại thiên ma của nữ hoa, chắc chắn đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Vị tượng ban nảy ở trời Bắc Hẳn ngươi cũng đã trông thấy, người ngân chiến với Hy Hòa phải là tướng quân mạnh nhất của nữ hoa, đế gian, ngay cả đế gian cũng bị đánh bại, ngươi cho rằng hai người chúng ta có thể đánh bại nguyên phương này sao? Qua những lời này có thể thấy, giám sát sự nhân đạo quả thực là một vị tướng thông thái hiếm có trong âm ti. Nguyên phượng đã liên tiếp chiến đấu hết mình. Có lẽ ả không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Giám sát sự địa mục đạo suy nghĩ một lúc rồi nói. Ngươi sai rồi Nếu ả không mạnh, tại sao nữ hoa lại không báo thù thay đế giang? Ngươi phải biết, nguyên phong của hiện tại tuyệt đối đáng để nữ hoa ra tay. Sau khi nghe lời phân tích này từ giám sát sử của nhân đạo, giám sát sử của địa ngục đã bị thuyết phục và gật đầu liên tục. Cuối cùng, khi Hy Hòa lần lượt giết chết hết 78 chiến tướng thiên tôn của Âm Ti, Âm Ti bắt đầu rút quân. Núi Lưu Bả trải dài vô cùng từ Bắc tới Nam, thế trận cũng chia làm hai nơi. Ở phía Bắc. Bắc Minh Tú đối đầu với hai vị giám sát sử, trong khi ở phía Nam, hai vị sát thần nên chiến với ba vị quỷ đế từ âm ti. Lúc này, Ma Đạo trong cuộc chiến phía Bắc đã giành chiến thắng, nhưng hai vị sát thần trong cuộc chiến phía Nam đang phải đối mặt với đại kiếp sinh tử của mình. khi Hòa biết tình thế nguy cấp, không đợi tàn quân vong hồn của Ma Đạo kịp chỉnh đốn lại, liền mang theo một bộ phận tinh nhuệ đi trước, lần này Hy Hòa trực tiếp hóa thân thành thất thải liệt Diễm Phượng Hoàng. Cô ấy có sinh cơ vô tận. Nhưng lại thần niệm lại không nhiều, cũng không thể phóng thích liệt diễm đạo tiêu được mấy lần. Vì vậy, nên phải dựa vào lực uy hiếp của bổn tôn thất thải liệt diễm Phượng Hoàng, để khiến quân âm ti khiếp sợ. Thất thải liệt diễm Phượng Hoàng tốc độ cực nhanh và ngay lập tức xuất hiện trên chiến trường ở phía nam núi Lưu Ba. Chiến trường phía nam là cuộc đò sức giữa hai đại sát thần thống lĩnh đại quân nhân tộc cùng đại quân âm ti, khi hòa xuất chiêu cũng không cần lo ngại lực liệt diễm sẽ khiến đệ tử ma đạo bị thương, ngay khi hiện thân, Cô lập tức dán xuống nhiều biển lửa nhỏ về phía khu vực của đại quân âm ti, tiêu diệt ngay vạn quân âm ti. Đại quân nhân tộc vốn đang dần rút lui, ngay lập tức sốc lại tinh thần và bắt đầu chiến đấu hết mình. Sau đó, bổn tôn hy hòa dốc hết tốc lực bắt đầu càng quét đại quân âm ti, kẻ chạm vào hai đôi cánh phượng hoàng đang rực cháy thất thải liệt diễm ác chết. Trên đường bay của cô sẽ để lại dấu vết của ngọn lửa vĩnh hằng, âm binh tuyệt không được phép đặt chân lên, hỗn độn thần thú. Mỗi con đều có sức mạnh phá vỡ chiến trường quy mô lớn. Sơn hải quyết của tổ Long Ngạo Phong đã làm làm rối loạn đại quân tinh không trừ thú, nguyên phượng tổ sư Hy Hòa trong phút chốc đánh bại đội quân âm ti ở phía nam núi Lưu Ba. Ở phía nam của núi Lưu Ba, chiến tướng thiên tôn của âm ti không nhiều, thắng về số lượng âm binh đông đảo, ở chiến cục này, tính gợp cả dũng sĩ nhân tộc Hồng Hoang của Ma Đạo thì lên đến 300 vạn người. Nếu không phải Khương Tuyết Dương đem toàn bộ sức mạnh phòng thủ của trận vạn tiên trấn áp ở phía nam núi Lưu Ba, thì đại quân nhân tộc của Ma Đạo đã sụp đổ từ lâu. Giờ đây, khi thất thải liệt diễm phượng hoàng của Hy Hòa phô diễn sức mạnh, đại quân âm ti bắt đầu giảm số lượng nhanh chóng. Với sức mạnh của tinh hỏa Liêu Nguyên, toàn bộ đại quân âm ti ngay lập tức bị thiêu rụi. Ngay cả pháp trận cỡ lớn được ẩn ở hậu phương của đại quân âm ti cũng cảm nhận được mối đe dọa từ thất thải liệt Diễm Đốm lửa nhỏ đốt cánh đồng lớn, ngay khi Hy Hòa chuẩn bị tiếp tục phô diễn sức mạnh, đốt cháy pháp trận cỡ lớn của âm ti, thì đột nhiên nghe thấy sát thần lâm thanh thủy điên cuồng gầm lên như sấm nổ trong không trung, trong giọng hét mang theo nỗi buồn và sự tức giận vô tận. Khi Hy Hòa đến nơi, đại quân nhân tộc của Ma Đạo đang bị đại quân âm ti tàn sát một cách điên cuồng. Vì vậy, theo bản năng, cô đã chọn động thủ với quân âm ti để cứu đại quân nhân tộc của Ma Đạo, cũng vì thế... Mà phất lờ ba vị quỷ đế âm ty trên không trung, cùng hai vị sát thần đang chiến đấu không ngừng nghỉ với một nhóm chiến tướng thiên tôn. Khi Hy Hòa bị tiếng gầm của Lâm Thanh Thủy đánh thức, ngước đầu nhìn lên bầu trời, thứ cô nhìn thấy là một trận tuyết trơi dày đặc. Tuyết trơi dày đặc, tựa như lông ngỗng. Một nửa là trắng tinh, một nửa thì đỏ thẳm, chương 1059, liệt diễm chi dực, một, nếu như Lưu Phong Thiên Tôn là người đầu tiên của yêu tộc chính được thiên tôn, Thì Ngân Hồ Bạch Vô Nhai là yêu tộc đầu tiên dựa vào sát, mà nhập đạo. Bản thân yêu tộc đã hung ác lệ khí, nếu không cẩn thận thì rất dễ mất trí và đọa lạc thành ma. Đừng nói về tiền thân của Bạch Vô Nhai mà chỉ nhìn vào hiện tại, trong vô số trận chiến sinh tử trước đây của ma đạo, vong hồn chết dưới đao cô ấy đã lên đến chục vạn. Xét về hiệu suất giết chóc, Ngân Hồ chắc chắn thuộc hàng đầu trong số các chiến tướng ma đạo. Không giống như Thùy Họa và A Lê. Những chiến tướng có thủ đoạn hủy diệt và giết chóc trên diện rộng, việc giết người của Bạch Vô Nhai đều đến từ thanh đao trên tay cô. Một đao đoạt mệnh, thấy máu ác cứ hỏng, như đã đề cập, mặc dù hiệu suất giết chóc của cô không bằng A Lê, nhưng sát tính của cô vượt xa A Lê, thậm chí còn vượt qua cả thuần quân giết chóc là bản năng của con ngân hồ, sát tính đã ăn sâu vào tận xương tủy vẫn có thể duy trì đạo tâm không lụng bại, có thể thấy được quyết tâm của Bạch Vô Nhai. Điều gì đã giúp Bạch Vô Nhai giữ được đạo tâm trong sáng và không tẩu hỏa nhập ma ngay cả khi cô đang tùy ý giết người? Chỉ có một câu trả lời, cô là đệ tử ma đạo. Tại sao chúng ta phải chiến đấu, bảo vệ đất nước và diệt trừ cái ác, đạo Pháp đương nhiên sẽ tiêu diệt tâm ma. Ngân hồ Bạch Vô Nhai không khác máu, nhưng cô ấy vì đại nghiệp của ma đạo mà không thể không giết. Bởi vì không giết chóc không đủ để ngừng sự giết chóc, không chiến đấu thì không đủ để chấm dứt chiến tranh. Cũng giống như các đệ tử mộc tộc của ma đạo, các đệ tử mộc tộc có bản chất rất tự nhiên, tuy nhiên, một khi ma đạo lâm chiến, tất cả bọn họ giờ đây đều có thể biến thành những chiến sĩ máu lạnh nhất và chiến đấu vì ma đạo, đổ máu nhưng không đổ lệ. Thật đáng tiếc cho một kỳ tài yêu tộc như thế, một sát tướng huyền thoại của ma đạo, một người sẽ không bao giờ đánh mất chính mình trong sự giết chóc, với phương thức bi thảm nhất mà ngã xuống tại núi Lưu Ba, bạch vô nhai trước bị quỷ đế phương đông một thương đâm chết. Sau khi chết liền hóa thành thân thú nguyên thủy, biến thành một ngân hồ bạc trắng như tuyết. Chưa kịp chạm đất, đã bị quỷ đế trung ương kê khang dùng bia trấn hồn trấn áp mất đi thi thể. Tàn hồn diệt tận, xương cốt không còn. Bộ lông trắng như tuyết của ngân hồ biến thành một vùng tuyết trọng lớn. Những bông tuyết lại bị máu tươi nhụm đỏ. Mắt thấy người yêu sắp chết, sát thần lâm thanh thủy bộc phát vô tận sát ý, buộc ba vị quỷ đế phải lui bước. Đưa tay ra bắt lấy những bông tuyết rơi trên không trung. Tuy nhiên, ngoài sự lạnh lùng ra, ông không còn cảm nhận được sự hiện diện của người thương nữa. Cờ chiêu hồn không có ở đây, ý chí anh linh của Bạch Vô Nhai đã chết trong trận chiến cũng không còn nơi nào để về. Sự hỗn loạn phân tán giữa đất trời cùng với những bông tuyết. Ngân Hồ, độc nhãn Ngân Hồ, sau sự kiện Thủy Kỳ Lân Yến Thác Thân hóa thành Kỳ Lân Nhai, mà đạo lại mất đi một vị tướng khác. Trong trận chiến hôm nay... Hai đại sát thần đã hợp lực để nghênh chiến với ba vị quỷ đế. Sức chiến đấu của hai vị sát thần thậm chí còn không lên được đạo tổ, tuy nhiên, khi họ chiến đấu cùng nhau, sát ý sau khi hợp nhất để giải phóng ra sát khí hủy diệt cấp đạo tổ mạnh nhất. Nếu chỉ đơn giản là giết chóc để khai mở huyết lộ, thì ba vị quỷ đế sẽ không bao giờ có thể ngăn cản được bọn họ, ngay cả khi họ chỉ làm một thanh đao sắc bén để giết địch thì họ cũng bất khả chiến bại. Đáng tiếc thay, Ma đạo không có tướng quân thân phận hôm nay của họ lại là thống soái đại quân nhân tộc của ma đạo. Vì vậy, họ không thể giết người thỏa thích, họ còn có trách nhiệm bảo vệ hàng trăm vạn đệ tử ma đạo ở sau lưng. Bản thân ba vị quỷ đệ lực chiến trạng trẻ, lại được các pháp bảo và thần khí hộ thể, cho dù đó là Thương Diêm Phù, Chiến Giáp Quỷ Đế, giảng Diêm Phù hay là Bi Trấn Hồn Đại Địa Ngục, đều là pháp bảo cấp cao nhất của Âm Ti. Trong số đó, bản thân Quỷ Đế phía Đông Thái Úc Lũy đã là chiến tướng cấp đạo tổ. Chí ý Bộc Phát có thể tiệm cận với đạo tổ mạnh nhất. Dưới sự lãnh đạo của ông, Đỗ Tử Nhân và Kê Khang cũng đã phát huy hết khả năng chiến đấu mạnh nhất của mình. Nếu hai vị sát thần nên chiến hết mình thì chưa chắc đã thua, nhưng do phải phân tâm chăm sóc các đệ tử ma đạo nên họ chỉ có thể phân tâm chiến đấu. Một bên phải nên chiến ba vị quỷ đế, một bên phải theo dõi chiến cục bên dưới, vì đệ tử nhân tộc của ma đạo mà đỡ lấy sát kiếp thiên tôn. Sau nửa ngày chiến đấu, Hai đại sát thần đều bị thương nặng. Mặc dù ba vị quỷ đế bình an vô sự, càng chiến càng hăng hái, nhưng chiến tướng thiên tôn của M.T. chết trong tay hai vị sát thần cũng đã lên đến hơn trăm người. Nếu chiến cục tiếp tục kéo dài như vậy, cho dù âm ti đến cuối cùng cũng sẽ đánh thắng, nhưng cũng phải trả giá bằng sự thương vong nặng nề. Chương 1060, Liệt Diễm Chi Dịch II, lúc này, trận quyết chiến giữa nhân, tiên hai đạo vẫn chưa thực sự bắt đầu. Lữ Thuần Dương đến giờ vẫn chưa đại trận phòng thủ tiên thiên canh kim thanh sách kiếm phá công lôn, mà cuộc đối quyết giữa đẩu mẫu nguyên quân và tử vi đại đế vẫn chưa diễn ra. Âm ti không muốn và không dám mất quá nhiều binh lực ở quy khư, nhưng tổn thất trước mắt đã áp đảo họ, đối mặt với hai đại sát thần không sợ chết và cố gắng hết sức để bảo vệ đại quân ma đạo, ba vị quỷ đế mãi vẫn ngần ngại ra tay thực sự khổ não không thôi. Cuối cùng, thì quỷ đế phía nam Đỗ tử nhân nảy ra ý kiến. Điều đồng một số chiến tướng lĩnh âm ty tham gia bao vây giết chết hai vị sát thần để chia sẻ áp lực, mà bản thân ông ta cũng trả thù kẻ địch bằng phương pháp tương tự, trong khi nghênh chiến với hai vị sát thần, nhận cơ hội đánh lén các chiến tướng cấp cao của Ma Đạo bằng giảng diêm phụ và giết chết đại tù trưởng Mộc Tộc. Cái chết của vị đại tu trưởng Mộc Tộc đã làm tổn hại nghiêm trọng đến nhuệ khí của đại quân Mộc Tộc Ma Đạo. Ngay sau đó, quỷ đế phía Nam Đỗ Tử Nhân liên tục sử dụng sát chiêu, Trọng thương đại tế tư của một tộc Ma Đạo, đồng thời giết chết cả chỉ huy quan kim tộc, tiếp nối sự ngã xuống liên tiếp của các chiến tướng cấp cao của nhân tộc Ma Đạo, nhuệ khí của đại quân Ma Đạo liên tục giảm xuống. Vốn dĩ trận tay đôi này là ngang tài ngang sức, nhưng do tinh thần chiến đấu sụt giảm, nên đã biến thành đại quân âm ty chiếm thế thượng phong, với sự hợp tác của pháp trận cỡ lớn, chúng bắt đầu tiến lên mạnh mẽ. Trong một thời gian ngắn, vô số đệ tử Ma Đạo đã chết trong tay quân đội âm ti. Hai đại sát thần tuy vô cùng tức giận nhưng vẫn bị khống chế chặt chẽ, không thể làm gì đổ tử nhân, quỷ đế phía nam đang không ngừng tấn công chiến tướng ma đạo. Anh giúp em yểm trợ, em muốn giết chết đổ tử nhân. Sau khi dùng đao gián đòn chí mạng cho Thái Úc Lũy, Bạch Vô Nhai dùng thần niệm truyền âm cho Lâm Thanh Thủy. Được, lúc này, sát ý của hai vị sát thần hợp nhất, miễn cưỡng có thể xếp ngang hàng với ba vị quỷ đế, nếu hai vị sát thần tách ra và chiến đấu độc lập. Họ chắc chắn sẽ chịu hòa sát thân Tuy nhiên, dù nguy hiểm tột cùng Lâm Thanh Thủy vẫn không từ chối Bạch Vô Nhai Bởi do ông cũng muốn giết đổ tử nhân Không phải giết quỷ đế phương Nam Đợi khi toàn bộ chiến tướng cấp cao của nhân tộc Ma Đạo bị tàn sát hết thảy Thì toàn bộ đại quân nhân tộc sẽ sụp đổ Bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp hòa diệt vong Bạch Vô Nhai liên tiếp vung ra ba đao Nhát sau mạnh hơn nhát trước Giết đến chiến tướng Thiên Tôn Âm Ti liên tục trút lui Không đợi Thái Úc Lũy và kê khang sông lên đánh, Lâm Thanh Thủy đã đâm một kiếm về Thái Úc Lũy với sát ý cung trao. Đợi khi Thái Úc Lũy dùng thương diêm phù để chặn, Lâm Thanh Thủy chuyển động thân pháp, dẫm lên thương diêm phù, dùng sức đạp một cái rồi lao về phía kê khang như ti chớp, Bạch Vô Nhai đã tự mình tìm được lối thoát, Lâm Thanh Thủy lại thành công kiềm chế hai đại quỷ đế cho mình. Nhân cơ hội này, Bạch Vô Nhai hóa thành một đám mây đỏ, phóng qua bầu trời như ti chớp Hướng về phía quỷ đế phía nam Đỗ Tử Nhân đang chuẩn bị tấn công chiến tướng ma đạo. Lúc này Đỗ Tử Nhân đang chuẩn bị thi triển diệt hồn trảm lên một chiến tướng ma đạo cấp cao, thì trong lòng đột nhiên xuất hiện một dấu hiệu, ông ta xoay người lại nhìn, đúng lúc gặp được lưỡi đao trắng như tuyết của Bạch Vô Nhai. Đỗ Tử Nhân phản ứng nhanh nhạy, ngay lập tức trở đòn ngênh chiến. Bởi vì Bạch Vô Nhai và Lâm Thanh Thủy đã chia ra chiến đấu riêng lẻ, nên sức mạnh hủy diệt của đao kiếm có phần yếu đi Toàn lực xuất chiêu cũng chỉ chém đứt giảng viêm phù của Đỗ Tử Nhân, mà không làm tổn thương cơ thể của ông. Lúc này Bạch Vô Nhai đang thi triển thể lực quá độ, Đỗ Tử Nhân nhanh chóng bay về phía hai quỷ đế, đồng thời chỉ huy chiến tướng thiên tôn MT trên mặt đất đánh chặn, giết chết Bạch Vô Nhai. Bạch Vô Nhai trực tiếp đốt cháy thần hồn của mình để kích nổ sát ý mạnh nhất, phớt lờ sự ngăn cản của chiến tướng thiên tôn MT, mà truy đuổi chặt chẽ Đỗ Tử Nhân, cô ấy là người tàn nhẫn nhất. Nếu không có trách nhiệm làm tướng xoái, không dễ dàng mạo hiểm tính mạng, với bản chất của mình, cô ác sẽ thiêu đốt thần hồn để chiến đấu. Lúc này, tình thế chiến cục của ma đạo đã không thể cứu vãn được nữa, trong lòng cô cũng không còn chút do dự nào. Nhìn thấy bạch vô nhai bắt đầu thiêu đốt thần hồn, đổ tử nhân tăng tốc chạy trốn lên không trung. Cùng lúc đó, Thái Úc Lũy và Kê Khang cũng cảm nhận được sát ý của bạch vô nhai và lao vào giải cứu Đỗ tử nhân. Nhìn thấy thái út lũy và kê khang đến, đổ tử nhân thở vào nhẹ nhõm. Lúc này, bạch vô nhai còn cách xa mấy chục trường, tuyệt đối không có khả năng có thể uy hiếp đến tính mạng của ông ta lần nữa. Không ngờ, ông ta còn chưa kịp định thần trở lại, bạch vô nhai cả người cùng đào hóa thành sương mù, trốn vào hư không, bóng dáng đột nhiên biến mất. Đỗ tử nhân hoảng sợ, đột nhiên cảm thấy cái chết đang đến gần. Nhanh lên, chặn kín không gian, cứu. Đỗ Tử Nhân vừa nói nửa lời thì đột nhiên dừng lại, sau đó ông ta nhìn thấy đao can lao ra từ hư không, nhìn thấy sát tướng ma đạo Bạch Vô Nhai, toàn thân phủ đầy sương máu, một đao chém về cổ mình. Đao này, cực kỳ kinh nghiệm cũng cực kỳ tàn khốc. Trước khi thần hồn của Đỗ Tử Nhân trốn thoát, Bạch Vô Nhai đã bỏ qua các cuộc tấn công do Thái Úc Lũy và Kê Khang phát động cùng lúc, tiếp tục chém nhát đao khác vào đầu Đỗ Tử Nhân. Cùng với một trận chấn động lớn. Quỷ đế phía Nam Đỗ Tử Nhân đã chết, sau khi giết Đỗ Tử Nhân, Bạch Vô Nhai bị thương diêm phụ của Thái Úc lũy nâng lên không trung, sinh cơ mắt trắng, hóa thành thú thân ngân hồ. tàn hồn chưa kịp trốn thoát, đã bị bi trấn hồn đại địa ngục của kê khang xét nát tương, hóa thành tuyết trắng bay bay. Khi Nguyên Phượng Tổ Sư Hy Hòa đuổi tới nơi, thì đã nhìn thấy một màn như vậy, cô cùng Bạch Vô Nhai tiếp xúc không nhiều, nhưng thân là ma đạo đệ tử, cho dù ngày thường không giao lưu với nhau nhưng gặp mặt trên chiến trường cũng có thể giao sinh tử cho nhau. Cô ấy thần niệm cũng chẳng nhiều, nếu sử dụng quan minh đạo tiêu, cô ấy có thể giết chết hàng chục chiến tướng thiên tôn M.T., có thể lật ngược chiến cục cho ma đạo. Tuy nhiên, cái chết của Bạch Vô Nhai đã khơi dậy sự tức giận trong lòng cô, cô không còn quan tâm đến trận chiến này sẽ kéo dài bao lâu, bản thân sẽ phải đối mặt với bao nhiêu kẻ thù. Biến cơn tức giận vô hạn trong lòng thành sát ý vô tận. Thất thải liệt diễm Phượng Hoàng to lớn vô cùng vỗ cánh mạnh mẽ, lần lượt phóng ra hai làn sóng ánh sáng liệt diễm về phía quỷ đế phía Đông Thái Úc Lũy và quỷ đế Trung ương Kê Khang. Luôn sóng ánh sáng liệt diễm tựa như cánh của Phượng Hoàng. Tốc độ tiềm cận với tốc độ ánh sáng, không có cách nào để né tránh nó. Sau khi Kê Khang bị đánh trúng, thân thể quỷ đế trực tiếp ngã xuống, thần hồn của ông ta bị thất thải liệt diễm đốt thành cho bụi trước khi kịp trốn thoát. Thần hồn của Thái Úc lũy may mắn trốn thoát nhưng lại bị Lâm Thanh Thủy đang tức giận mà truy đuổi, một kiếm đâm chết. Sau cái chết của hai vị quỷ đế đầu tiên, ba vị quỷ đế còn lại cũng đồng thời bỏ mạng ở núi Lưu Ba. Sau trận chiến này, sẽ không còn quỷ đế năm phương ở âm ti nữa.